Không phải ông ta không nghe được sự mỉa mai trong giọng nói của Triệu Uyển Nhan, nhưng thế thì sao? Bà nói đúng, bọn họ đã làm quá nhiều chuyện với người chết, cho nên không có cách nào để bà phản bác. Mẹ, ông ta là ai? Nhìn thấy Lý Kình không có chút sợ hãi đưa bác Triệu đi, Cố Ngọc Lam càng nhíu chặt mày. Cảm thấy Lý kình không đơn giản. Con không cần quan tâm ông ta là ai. Con chỉ cần nhớ rằng Lý kình sẽ giúp con tất cả những gì con muốn làm sau này. Triệu uyển Nhan che giấu thân phận của Lý kình Bà không muốn con gái biết ba ruột của mình là ai. Nhưng, cô Ngọc Lam muốn hỏi rõ ràng hơn, nhưng lại bị Triệu uyển Nhan la lớn ngắt lời. Được rồi, đừng hỏi nữa. Cô Ngọc Lam lập tức sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ không tin. Đây là lần đầu tiên mẹ cô hung hăng với cô như vậy. Vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng khiến cho cô sợ hãi Cô cảm thấy người mẹ trước mặt thật xa lạ Như thể cô chưa từng quen biết Thấy con gái sững sờ nhìn mình Triệu Uyển Nhan nhận ra bà ta Đã phản ứng quá mức Bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh Giọng điệu cũng trở nên êm dịu hơn Ngọc Lam Mẹ chỉ sợ con biết nhiều Sẽ là gánh nặng tâm lý Không thể mà làm gì được Cho nên con không cần hỏi nhiều như vậy Con muốn làm gì thì cứ lớn mật mà làm đi Cô Ngọc Lam kiên định nhìn bà, một lúc lâu sau mới gật đầu. Vâng, thưa mẹ. Dứt lời, bà quay đầu nhìn xuống lầu, không còn hình bóng của Lý Kình và bác Triệu nữa, chỉ còn vệt máu ở trên sàn nhà, đã được ánh đèn chiếu vào, càng trở nên đỏ chói, ghê rợn. Cô Ngọc Lam sợ tới mức không dám nhìn, vội vàng nói với Triệu Uyển Nhan. con về phòng trước, sau đó xoay người nhanh chân rời đi. Khi mà Lý Kình đưa bác Triệu đi, ông nhận thấy rằng người này còn có chút hơi thở. Suốt những năm tháng, chìm trong gió tanh mưa máu, đôi tay đã vấy bẩn không biết bao nhiêu sinh mạng, nhưng mà lúc ấy nhìn thấy bác triệu đau khổ, khuôn mặt tái nhợt, ông ta lại động lòng trắc ẩn. Hoặc cũng có thể là vì anh cả đã từng nói với ông ta, Lý Kình, nhiều năm qua ta cũng đã chết hụt không ít lần, may mắn sống sót, từng bước có được thế lực như hiện tại, nhưng mà lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, không giống như lúc tuổi còn trẻ, xem nhẹ sống chết, trong đầu chỉ có ý niệm vung đao giếm giết đối thủ, cuộc sống như vậy ta thấy thật sự là chán ghét lắm rồi. Nếu như được quay ngược thời gian, ta nhất định sẽ lựa chọn làm người bình thường, sống cuộc sống bình dị. Khi mà anh cả nói điều này, nét mặt hiện lên sự hoài niệm. Lúc đó ông ta không biết quá khứ của anh cả, cho đến khi mà nhìn thấy Triệu Uyển Nhan, ông ta mới biết anh cả đã từng có mối tình, có con gái. Ông ta hiểu được sự hoài niệm ở trên gương mặt của anh cả là đang hoài niệm cái gì. Ông ta cũng nghi đến ba mẹ của mình, vì ông ta đi trên con đường xấu xa nên không thể quay đầu, cũng không dám gặp họ, sợ đem lại phiền phức cho bọn họ. Từ biệt đã nhiều năm, bọn họ bây giờ cũng trạc tuổi bác triệu. Suy nghĩ miên man, ông ta bẻ tay lái, quay đầu xe đến bệnh viện. Nếu có thể, ông ta muốn cứu người chứ không phải là giết người. Bức tường ở bên ngoài thịnh thế đế cảnh, nhấp nháy ánh đèn nhiều màu. Nhìn từ xa tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp. Lục Triều Dương lái xe đến bãi đậu xe ở dưới tầng hầm, sau đó đi thang máy đến quán ăn xoay tròn ở trên tầng cao nhất, ngắm toàn cảnh trực tiếp. Chậm rãi men dọc theo hành lang, lát đá cẩm thạch đen, không gian dần bừng sáng. Lúc mà nhìn thấy quán ăn, đường ngọc sở kinh ngạc. Sảnh quán ăn được chiếu sáng rực rỡ, khiến tổng thể quán ăn trở nên tráng lệ. Cô gái xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào chào đón bọn họ, sau đó dẫn bọn họ đến nơi mà Lục Triều Dương đã đặt trước. Đường Ngọc Sở ngồi xuống kinh ngạc nhìn ra cửa sổ cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhà gần như là toàn bộ thành phố Bắc Ninh phồn hoa đều thu vào trong mắt cô vậy. Ừ, đẹp quá đi. Cô khẽ thốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự vui sướng Lục triều Dương dịu dàng nhìn cô nhẹ nhàng nói Em thích là tốt rồi. Ừ, em thích, thật sự là rất thích. Không khó nghe để nghe được giọng nói tràn đầy vui sướng của cô thấy cô mê mẩn ngắm cảnh đêm Lục Triều Dương mỉm cười Sau đó nhìn xuống thực đơn Xem qua một lượt có chủ ý Ngọc Sở hôm nay chúng ta ăn món ý Như thế nào Anh hỏi ý kiến của đường Ngọc Sở Anh vẫn là coi trọng ý kiến của cô Không có tỷ tiện áp đặt Nghe vậy đường Ngọc Sở thu hồi ánh mắt ngoài cửa sổ Nhìn lên gương mặt của anh Tươi cười Được chúng ta ăn món ý Nói xong cô lại quay đầu ngắm cảnh đêm Thấy vậy Lục Triều Dương cảm thấy thích thú Không thể giải thích được Cô gái này bị cảnh đêm mê hoặc đến mức không thèm nhìn thực đơn lấy một lần. Vì vậy, anh tự gọi món. Đường Ngọc Sở đang tận hưởng vẻ đẹp. Đột nhiên, một giọng nói nhàn nhạt, nhạt vang lên ở bên tai. Ngọc Sở, anh đột nhiên phát hiện ra, anh không chỉ thua về cảnh đêm mà còn thua cả đồ ăn nữa. Đường Ngọc Sở quay đầu lại, kinh ngạc nhìn anh, không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Lục triều Dương chống khỉu tay ở trên bàn, đưa tay ôm miệng, nhìn cô thật sâu, đôi môi mỏng cong lên. Cảnh đêm tối đối với em có đẹp không? Đường Ngọc Sở nhứng mày ngạc nhiên anh ghen tị với cả cảnh đêm và đồ ăn hay sao? Ừ, đúng vậy, anh đang ghen tị Lục Triều Dương cười dịu dàng giữa hai hàng lông mày hơi nghiêm túc em ngắm cảnh đêm đến mê mẩn hoàn toàn quên mất anh chỉ khi nhắc tới đồ ăn em mới quay đầu nhìn anh cho nên anh ghen tị Đường Ngọc Sở không nhịn được bật cười thành tiếng Triều Dương, anh không có lòng tin vào bản thân như vậy sao? Lục triều Dương hơi nhướng mày, thành thật gật đầu. Uhm, anh thật sự là không có lòng tin. Nếu anh không có lòng tin thì nhiều người đàn ông cũng không có dũng khí để mà sống rồi. Cứ lấy vẻ ngoài của anh tùy tiện đứng ở ngoài đường. Má ơi, các cô gái tại thành phố Bắc Ninh xếp hàng dài từ đầu đến cuối giao lộ cũng không có đếm xuể đâu nha. Còn không có lòng tin, căn bản là không cho những người đàn ông khác có lòng tin nữa à. Anh chỉ là không có lòng tin trước mặt vợ mình thôi. Lục Triều Dương cười giải thích Không tự tin trước mặt cô ư Vậy thì anh có muốn hay không Muốn trao đổi lòng tin cho em Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Ngọc Sở cười tít Trên lông mày đều là ý cười Tiếng đàn dương cầm du dương Vang lên ở trong phòng ăn Bầu không khí lãng mạn đặc biệt ấm áp Lục Triều Dương mỉm cười nhìn cô khẽ hỏi Em tính làm sao Để mà tạo lòng tin cho anh chứ Đưa tay cho em Đường Ngọc Sở cười thần bí Lục Triều Dương khẽ nhướng chân mày Dơ tay qua Đường Ngọc Sở nắm ở trong tay và mở ra lòng bàn tay của anh Liếc nhìn anh rồi cúi đầu viết chữ ở trong lòng bàn tay của anh Anh là phong cảnh đẹp nhất Đây là chữ cô viết Trong nháy mắt, con người đen nhánh của Lục Triều Dương đầy vẻ dịu dàng Khóe miệng hơi cong lên Thế nào? Đường Ngọc Sở ngẩng đầu, cười tinh nghịch nhìn anh Có phải rất có lòng tin không? Ừ, đặc biệt là có lòng tin Lục Triều Dương ngắm ngược, lấy tay cô, dịu dàng hỏi Em học được những lời tán tình này từ khi nào thế? <cười> Đường Ngọc Sở ngẫm nghĩ một lát, sau đó lại vừa cười vừa nói. Mưa dầm thì thấm đất, tự nhiên lại biết thôi. Mưa dầm thấm đất à? Lục Triều Dương lặp lại từ này với vẻ nghiền ngẫm, sau đó hỏi. Cho hỏi, có phải là vợ chịu ảnh hưởng của anh không vậy? Anh cứ nói xem. Đường Ngọc Sở tinh nghịch nháy mắt. Vậy sau này anh phải nói nhiều một chút, như vậy mới có khả năng vinh dự được nghe lời ân ái của vợ. Anh nói nửa đùa nửa thật Ngài Lục thân ái Lẽ nào anh không biết nói nhiều lời ân ái Sẽ là trở nên mất giá à Đường Ngọc Sở giả vờ nghiêm túc trừng mắt nhìn anh Không Lời ái với vợ thì chẳng bao giờ mất giá cả Trên gương mặt điển trai của anh Đầy vẻ tự tin Bởi vì đó đều là lời thật lòng của anh Trong lòng của Đường Ngọc Sở cảm động Nhưng mà vẫn giả vờ rùng mình Giống như là không chịu nổi Ai, Ngài Lục Lời ấn ái của Ngài thật sự là quá buồn nôn rồi Lục Triều Dương khẽ cười ra thành tiếng, <cười> quen là tốt rồi. Sau đó thì anh thả tay cô ra, chuyển đề tài hỏi. Khi ở trên xe, em bảo là muốn nói cho anh biết chuyện gì cơ mà. Anh đột nhiên chuyển đề tài, làm cho đường Ngọc sở hơi sửng sốt, sau đó mới nói. Chính là chuyện ở trung tâm nghiên cứu ở nước Mỹ đấy. Ừ, sao vậy? Chính là đường Ngọc sở cân nhắc, hôm nay Tiêu Tiêu đi xem mắt, không ngờ lại đối tượng xem mắt của cô ấy lại từng là nhân viên của sở nghiên cứu. Lục Tiểu Dương nhíu mày, một nhân viên của sở nghiên cứu à? Đường Ngọc Sở ừ một tiếng, là Thanh Chiêu nói cho em biết, người kia tên là Tống Mạc, Tiêu Tiêu nói anh ta mới về nước. Trung tâm nghiên cứu này làm những nghiên cứu bất hợp pháp hoặc là bị cấm, có thể tưởng tượng được nhân viên nghiên cứu ở bên trong sẽ là loại người như thế nào. Lần này bọn họ nhận lời chữa trị cho ba vợ anh, chẳng qua chỉ là để mặt anh, đưa ra khoản tiền lớn mới miễn cưỡng đồng ý thôi. Như vậy Tống mạc và sờ sờ nhắc tới chắc chắn cũng không đơn giản. Đó là người thế nào? Lục Triều Dương hỏi. Đường Ngọc Sở như mày suy nghĩ một lát. Chính là một người rất ôn hòa, khí chất nhẹ nhàng, không có cảm giác được anh ta từng làm việc ở trung tâm nghiên cứu này. Con người không thể chỉ nhìn bề ngoài được. Lục Triều Dương thản nhiên nói một câu. Đường Ngọc Sở không nhìn được mà cười cười. Sao anh lại nói giống như tiêu tiêu vậy? Không có biết thái độ của cô ấy hôm nay với cả tống mạc kia dữ tợn thế nào đâu. Nói đến đây Đường Ngọc Sở cười càng vui vẻ hơn Anh đoán xem tại sao cô ấy lại hung dữ với người ta như vậy chứ Cho dù là không thấy hứng thú về chuyện của người khác Nhưng mà nề tình cô nói xong lại vui vẻ như vậy Lục Triều Dương vẫn là rất phối hợp với cô Vì sao? Bởi vì Đường Ngọc Sở cố ý thừa nước đục thả câu Sau đó nói <cười> Tống Mạc là bạn trai cũ của Tiêu Tiêu Lục Triều Dương kinh ngạc nhướng mày Điều này đúng là làm cho anh hơi bất ngờ đấy Có phải đặc biệt kinh ngạc không? Đường Ngọc sở cầm chén nước ở trên bàn lên, nhấp một hớp, sau đó nhịn không được mà phàn nàn. Lúc đó em cũng vô tình sừng sốt, hoàn toàn không ngờ được Tiêu Tiêu sẽ là xem mắt với cả bạn trai cũ. Đúng là kịch tính đầy máu chó mà. Đường Ngọc sở nói liên miên về chuyện buổi chiều Tiêu Tiêu đi xem mắt với vẻ phấn chấn, vui không chịu được, quên cả ngắm cảnh đêm. Mà lục chiều dương lại lặng lặng nhìn, con người tối đen sâu thẳm như đầm nước. Con môi cười khẽ ở bên ngoài cửa sổ sát đất, cạnh bọn họ là bầu trời tối đen như mực, được tô điểm bởi vì những vì sao dày đặc kết hợp với ánh đèn sáng, mê người ở trong bóng đêm ở thành phố Bắc Ninh, hoàn toàn là cảnh sắc tuyệt đẹp. Từ thịnh thế đế cảnh, về đến nhà đã là hơn 10 giờ, đường học sở tắm rửa xong lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi, lát sau đã là chìm vào trong giấc ngủ. Lục chiều dương ra khỏi phòng tắm, vừa liếc mắt, Đã nhìn thấy được người trên giường ngủ từ lâu Anh nhẹ chân đi tới Đứng ở bên giường và cúi đầu nhìn đường ngọc sở Đang ngủ say với vẻ mặt hoàn toàn không phòng bị Ánh mắt trở nên dịu dàng Quái miệng mơ hồ lại cong lên Anh kéo chăn qua Đắp lên trên người cô Tầm mắt nhìn tới gương mặt ngây thơ Đang say giấc của cô Mà tâm trạng hơi rạo rực Anh giơ tay vẽ lọn tóc rũ xuống gương mặt cô Sau đó nghiêng người hôn say đắm lên giữa trán cô Chúc ngủ ngon Anh khẽ nói Nửa đêm, trong gian phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại rất gấp gáp. Đường Ngọc Sở sợ tới mức, chợt giật mình ngồi dậy. Để anh đi nghe máy cho. Lục Triều Dương cũng ngồi dậy, khẽ nói một câu. Sau đó ngồi xuống giường và đi qua lấy điện thoại để nghe. Điện thoại ở bên kia chuyển đến một giọng nói lo lắng. Cô Đường, bây giờ ba cô đang ở trong phòng cấp cứu. Cô có thể qua một chuyến có được không? vẻ mặt của Lục Triều Dương đột nhiên lại nghiêm lại. Anh nói với người bên kia điện thoại kia một câu. Chúng tôi sẽ qua ngay Rồi cúp điện thoại Trên giường, đường ngọc sở quay đầu nhìn anh Và hơi nhíu mày vẻ mặt bất mãn trách Ai vậy? Hơn nửa đêm còn gọi điện thoại Cũng không sợ làm phiền người ta à Lục triều dương nhìn cô và trầm ngâm một lát Sau đó mới nói Sở sở, là điện thoại của bệnh viện Không biết là ba đã xảy ra chuyện gì Bác sĩ đang cấp cứu Đường ngọc sở sừng sốt Anh, anh nói gì vậy? Ba, ba xảy ra chuyện rồi Một câu ba xảy ra chuyện làm cho đầu óc của Đường Ngọc Sở vốn đang còn mơ hồ lập tức tỉnh táo trở lại. Cô không suy nghĩ được gì nhiều, vội nhảy xuống giường và chạy tới phòng thay quần áo. Lục Triều Dương theo sát ở phía sau. Lúc rạng sáng, một chiếc xe mai bác màu xám bạc lao nhanh như tên bảng ở trên con đường đi tới bệnh viện thành phố. Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt rất nặng nề, hai tay đặt ở trên đùi xoắn lại với nhau vì bất an. Lục Triều Dương nghiêng đầu liếc nhìn cô. Sau đó giơ tay nắm lấy tay cô thật chặt, anh dịu dàng an ủi. Ba sẽ không có chuyện gì đâu. Đường Ngọc Sở quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên và không nói gì. Bác sĩ đã nói, ngoại trừ ý thức của ba còn chưa tỉnh táo, các cơ năng trên cơ thể đều đã phục hồi là không tệ. Chỉ cần đưa đến nước ngoài là có thể tiếp nhận điều trị theo hệ thống. Chắc hẳn có thể tỉnh lại. Nhưng mà bây giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện. Trong lòng cô căng thẳng, nỗi sợ và bất an không ngừng ăn mòn trái tim cô. Mẹ cô đã là ra đi vì cô còn rất nhỏ, cô không có mẹ, không thể lại không có ba nữa. Trên đường đi đến bệnh viện, Lục triều Dương vẫn là luôn nắm chặt tay cô, lặng lẽ an ủi cô, cho cô sức lực để mà tiếp tục chống đỡ. Xe dừng ở trước cổng tòa nhà của bệnh viện, Lục triều Dương và Đường Ngọc Sở xuống xe, chạy vào bên trong. Đèn báo ở bên ngoài phòng cấp cứu vẫn bật, y tá nói khi mà vừa phát hiện ra tình hình thì bác sĩ đã lập tức tiến hành cứu chữa, nhưng mà tình hình không có được tốt lắm. Bọn họ không thể đảm bảo có thể cứu được người bệnh hay không. Đường Ngọc Sở nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Ba của cô đang được cấp cứu ở bên trong, lại có thể ra đi bất cứ lúc nào. Trái tim dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, làm cho cô cảm thấy đau đớn tới mức không thở nổi. Cô sợ. Cô thật sự rất sợ. Sợ là ba sẽ là thật sự không tỉnh lại nữa. Mũi cay cay. Nước mắt lập tức đong đầy khóe mi. Cô chớp chớp mắt làm cho nước mắt chảy xuống. Ướt cả gương mặt Ba sẽ là không có chuyện gì đâu Lục Triều Dương ôm cô vào trong lòng Dịu dàng xoa nhẹ lưng cô Đường Ngọc Sở vùi mặt vào trong ngực anh Hai tay nắm chặt lấy vạt áo của anh Cô cắn môi không để cho mình khóc ra thành tiếng Chỉ cần bác sĩ còn đang cứu chữa Thì vẫn là còn hy vọng Lục Triều Dương hít mắt lại Ánh mắt thâm trầm nhìn về bên cửa Bên tai dường như lại vang lên Tiếng giải thích gấp gáp Của y tá trường trực phòng ở bên cạnh Cô Đường Lúc mà y tá trực đi kiểm tra các phòng thì phát hiện ra nhịp tim của ngài Đường đang giảm xuống, cô ấy lập tức gọi cho bác sĩ tới. Bác sĩ cũng đã cứu chữa ngay, xuất hiện như vậy là do sai sót của chúng tôi, nhưng mà đồng thời, chúng tôi cũng phát hiện ra ống thở của ngài Đường đã bị đứt, miệng vết đứt lại rất bằng, nên chắc chắn là đã bị dùng kéo và cắt, mà đêm hôm qua chỉ có vợ của ngài Đường từng đi qua. Triệu Uyển Nhan chờ tới nửa đêm mới đến thăm ba vợ, mà sau khi thăm xong Y tá trực ban lại phát hiện ra nhịp tim của ba vợ đang giảm xuống, đồng thời cũng phát hiện ra ống thở đã bị người ta dùng kéo cắt. Nếu nói đây chỉ là sự trùng hợp, chưa chắc đã có người nào tin tưởng. Triệu Uyển Nhan trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh khiếp người, anh muốn bà ta phải trả giá đắt vì những gì bản thân đã làm. Sau khi mà khóc một trận, tâm trạng của Đường Ngọc Sở dần dần bớt bi thương, đầu óc đờ đẫn cũng đã dần dần tỉnh táo lại. Sau đó cô lùi lại, rời khỏi vòng tay của Lục Triều Dương. Dơ tay lên lau nước mắt và ngờn đầu nói Triệu Dương, có phải y tá trưởng ban nói ban đêm Triệu Uyển Nhan đã từng gặp ba em có đúng không? Lúc đó trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ đó chính là ba đang được cấp cứu không rõ sống chết thế nào cho nên cô cũng chỉ mơ hồ nghe lời y tá trưởng nói Bây giờ đầu óc tỉnh táo lại cô mới nhớ tới một chuyện bấu chốt nhất trong lời nói y tá trưởng đã nói đó chính là Triệu Uyển Nhan đã tới bệnh viện vào ban đêm có phải là bà ta đã tới hay không? Cô hỏi lại một lần nữa, Lục Triều Dương gật đầu, bà ta đã tới. Có phải là sau khi bà ta tới thì ba em lại xảy ra chuyện hay không? Lục Triều Dương vẫn là nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó cho cô một đáp án tương đối là rõ ràng. Đúng là sau khi bà ta tới thăm thì ba lại xảy ra chuyện. Ông thở đã bị người ta cắt đứt. Nếu như suy nghĩ của anh là không sai thì chính là Triệu Uyển Nhan đã cắt. Nghe đến đây, đừng ngọc sở kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Bà ta điên rồi sao? Bà ta và ba em có mấy chục năm tình cảm mà bà ta cũng xuống tay như vậy được à? Con người một khi dính dáng đến lợi ích thì bất kể là người thân hay là vợ chồng, bạn bè đều có thể trở mặt thành thù, cho nên là triệu uyển nhan muốn làm như vậy cũng không ngoài dự đoán của anh. Chuyện như vậy, nhà hoạt lục xảy ra còn ít hay sao? Đường Ngọc Sở chìm đắm trong sự khiếp sợ cũng không chú ý tới sự diễu cợt trong mắt anh. À, Đường Ngọc Sở cười lạnh một tiếng, nói với vẻ châm chọc. Nếu lợi ích quan trọng hơn tình cảm Vậy có phải là giữa con người với nhau Đã không còn tình cảm gì đáng nói nữa hay không Sở sở Em vẫn là quá đơn thuần Lục chiều dương giơ tay ôm lấy mặt cô Bụng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô Trong ánh mắt tràn đầy vẻ say đắm Nếu có thể Anh muốn cả đời giữ lại vẻ đơn thuần của cô Không muốn để cho cô tiếp xúc Với lòng người Và sự tính kế xấu xa như vậy Đừng ngọc sở giơ tay đặt lên tay anh Nhìn thẳng vào trong tròng mắt của anh, thấy gương mặt mình in bóng ngược trong đôi mắt đen lái của anh, tràn ngập sự mỉa mai. Em không hề đơn thuần, em chỉ không muốn nghĩ con người lại kinh khủng như vậy thôi. Nhưng mà hiện thực hết lần này tới lần khác lại đánh vào mặt cô một cách không thương tiếc, nói cho cô biết con người chính là khủng khiếp như vậy đấy. Lục Triều Dương quay đầu nhìn về phía phòng cấp cứu, đôi môi mỏng thoáng mở ra, thở dở, xấu xa nhất chính là lòng người. Giọng nói trầm thấp của anh đầy bình tĩnh, không hề có chút dao động nào nhưng lại mơ hồ lộ ra một chút tang thương. Sống ra nhất chính là là người ư? Đường Ngọc Sở hơi nhướng mày khi màng nghe được câu này, cô nhìn chằm chằm vào gò má lạnh lùng của anh, trong mắt là hơi nghi ngờ. Rốt cuộc là anh sinh ra ở nhà họ Lục đã trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể nói ra một câu như vậy. Sau đó, cô quy đầu nhếch môi tự giễu, nhà họ Đường là gia đình nhỏ còn có thể sinh ra chuyện buồn đơn như thế. Nữa là một gia tộc lớn như nhà họ Lục, anh chắc hẳn đã là rất khổ cực. Nghĩ tới đây, tao lòng nắm chặt tay anh. Lục Triều Dương quay đầu, nhìn chằm chằm vào cô, chỉ thấy cô mỉm cười trong đôi mắt chợt sáng lên. Triều Dương, bất kể là tương lai thế nào, em cũng sẽ không phản bội anh, cũng sẽ không rời khỏi anh. Chúng ta phải ở bên nhau cả đời đấy. Lời hứa hẹn bày tỏ tâm lòng đột ngột của cô làm cho Lục Triều Dương nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nhưng mà rất nhanh, anh đã bình phục lại, đôi môi mỏng chậm rãi cong lên, sau đó ôm chặt cô vào trong lòng. Sở Sở anh rất vui. Anh khẽ nói bên tai cô, trong giọng nói trầm thấp còn xen lẫn với sự dịu dàng và lưu luyến. Đư Ngọc Sở tay đặt lên lưng anh, vùi mặt giữa cổ anh và rầu rĩ nói, "Tiểu Dương, em rất sợ, sợ ba em còn chưa kịp nhìn thấy người con rể xuất chúng của mình thì đã ra đi mất, em thật sự là rất sợ." Cô nói xong thì nước mắt lại rơi xuống Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống Trên gái của anh Lại làm đau rát giống như bị bỏng Tim anh cũng hơi đau nhói Tay ôm cô bất giác siết chặt lại Sẽ không đâu Ba sẽ là không có chuyện gì đâu Ba còn chưa nhìn thấy được hạnh phúc của con gái mình Thì sẽ không nỡ rời em đi như vậy đâu Bọn họ lặng lặng ôm nhau ở Trong hành lang yên tĩnh Mà vào lúc này cửa phòng cấp cứu đã mở ra Lục triều dương lập tức thả đường ngọc sở ra Quay đầu nhìn sang Chỉ thấy đường tùng đang được đẩy ra Đường Ngọc Sợ lập tức tới đón Với vẻ mặt sốt ruột hỏi Bác sĩ bà tôi thế nào rồi Bác sĩ tháo khẩu trang xuống Tầm mắt nhìn đường tùng Ở trên giường bệnh Chân mày lại nhíu chặt Người thì cứu lại rồi Nhưng mà tình hình lại tệ hơn trước Bệnh nhân vốn dựa vào máy oxy để mà thở Ống thở vừa đứt Dẫn đến lượng oxy cung cấp cho đại não không có đủ Xuất hiện tình trạng thiếu dưỡng khí Tương lai nếu tỉnh lại Có thể chức năng của đại não sẽ là bị cản trở, cho nên mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong điều này, bác sĩ lại rời đi. Mà Đường Ngọc Sở, Lục Triều Dương và Y tá cùng mấy người Đường Tùng về phòng bệnh. Nhìn thấy sắc mặt của Đường Tùng càng thêm tái nhợt, Đường Ngọc Sở rất đau lòng, đồng thời cũng tự trách mình. Nếu không phải mình nhất thời sơ suất, sao có thể để cho Triệu Uyển Nhan, có thể nhân cơ hội, làm hại ba cơ chứ. Đường Ngọc Sở nghĩ đến Triệu Uyển Nhan, sắc mặt thay đổi. Người phụ nữ kia đúng là có đủ thủ đoạn độc ác, không ngờ lại ra tay độc ác với người chồng đã sống với mình mấy chục năm. Thật sự là đã làm đổi mới tam quan của cô rồi. Nếu cô đoán không sai, có lẽ vì cố Ngọc Lam nên Triệu Uyển Nhan mới bí quá hóa liều mà bất chấp thủ đoạn như vậy. Bất kể là thế nào, lần này cô nhất định phải cho Triệu Uyển Nhan trả giá đắt. Mới sáng sớm, Tô Lân đã bị cuộc gọi liên hoàn đầy điên cuồng của ông chủ nhà mình đánh thức. Trong lòng của anh ta sợ hãi nhận điện thoại giọng nói lạnh như băng của ông chủ lập tức truyền tới. Tô Lân qua bệnh viện thành phố hạn cho anh chạy tới trong 10 phút. Hoàn toàn không để cho anh ta có cơ hội nói chuyện. Bên kia đã là cúp máy luôn. Tô Lân cầm điện thoại với vẻ mặt ngỡ ngàng. Tổng giám đốc đã gây ra chuyện ẩm ý ở bên ngoài như vậy. Bảo anh ta chạy tới bệnh viện thành phố trong 10 phút à. Hóa ra là Tổng giám đốc xem anh ta là lái phi cơ. Cho dù là trong lòng x x o o đủ loại Tô Lân vẫn là chấp nhận số phận mà bỏ dậy ai bảo người ta là sếp anh ta là cấp dưới cơ chứ Tô Lân thật sự lái ô tô như máy bay thật may là đang lúc sáng sớm trên đường cũng ít xe bằng không thì anh ta sẽ là không thể xông vào trong phòng bệnh trong mấy giây cuối cùng của 10 phút đâu vừa nhìn thấy anh ta lục Triều dương cúi đầu nhìn đồng hồ thời gian vừa vặn Tô Lân nghẹn lời anh còn thật sự bấm đồng hồ tính giờ à Anh đủ rảnh rỗi rồi đấy. Trong lòng oán thầm xong, tôi lân đi tới, cung kính hỏi. Tổng giám đốc, ngài vội tìm tôi qua như vậy là có chuyện gì cần căn dặn hay sao? Tầm mắt của lục triều dương thản nhiên liếc nhìn anh ta, sau đó nói. Lấy bản gốc video giám sát của phòng bệnh này cho tôi. Dạ, tôi lân sửng sốt, nhưng mà tôi mang theo laptop. Vừa nói ra lời này, tôi lân cảm giác được rõ ràng quanh người xếp có khí lạnh bao phủ, vội vàng nói. Để tôi về lấy laptop ngay bây giờ. Anh ta nói xong lại muốn xoay người đi ra ngoài. Không cần. Gọi điện thoại cho Thanh Chiêu. Bảo cậu ta mang tới đây. Được ạ. Tô Lân vội vàng ra ngoài gọi điện thoại. Đỡ phải ở lại thêm một giây. Lại chọc cho ông chủ tức giận. Tô Lân đâu? Đường Ngọc Sở ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng mà không thấy Tô Lân buồn bực hỏi. Trong phòng vệ sinh, cô hình như có thể nghe được giọng nói của Tô Lân mà. Sao vừa đi ra lại không thấy người đâu chứ? Ra ngoài gọi điện thoại rồi. Lục Chiều Dương thản nhiên đáp. À. Đường Ngọc Sở mím môi, sau đó nhìn quanh và nghi ngờ hỏi, Triều Dương, anh thật sự là lắp camera theo dõi ở trong phòng à? Có lắp. Lúc đó có ba vào ở, anh bảo Tô Lân lắp camera theo dõi để phòng bất trắc Đường Ngọc Sở lập tức xấu hổ, cô là con gái ruột của ba mà còn chẳng có suy nghĩ nhiều như vậy. Anh lại thay cô suy nghĩ cẩn thận cho ba, so sánh xuống, bản thân mình là một đứa con gái hình như là hơi thất bại. Chẳng qua là thất bại, nhưng mà đồng thời cô vẫn là rất cảm động. Cảm động và anh đã lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy cho mình. Chiều Dương cảm ơn. Cô mỉm cười và khẽ nói một câu. Mãi kiếm của Lục Chiều Dương hơi nhướng lên cong môi nói. Vợ, đây là chuyện của anh nên làm mà thôi. Giữa vợ chồng không cần phải khách sáo như vậy. Hai người nhìn nhau cười. Tất cả đều không cần phải nói ra hết. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Ánh mặt trời vào lúc sáng sớm đã chiếu vào trong phòng. Cả gian phòng sáng sủa. Lục Thanh Chiêu cầm máy vi tính chạy tới bệnh viện. Sau khi mà giao laptop cho Tô Lân, anh ta đi tới bên giường bệnh, quan sát tình hình của đường Tùng, rồi ngước mắt nhìn về phía đường Ngọc Sở, ngồi bên giường kia. Chị dâu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ống thở đã bị cắt đứt, sáng sớm mới cứu được người lại. Đáp án và lời ít mà ý nhiều này, Lục Thanh Chiêu lập tức hiểu ra, quay đầu nhìn về phía Tô Lân, đang lấy video ra thẻ nhớ. Cho nên là bây giờ các người muốn kiểm tra video giám sát xem là ai đã cắt ống thở, đúng không? Đường Ngọc Sở gật đầu, "Ừm, bọn chị đã biết là ai rồi, xem video giám sát chẳng qua là để xác định có phải là người kia hay không thôi." "Ai vậy?" Lục Thanh Chiêu tò mò hỏi. "Ai cũng là người em quen biết đấy." Đường Ngọc Sở không nói thẳng cho anh ta biết mà chỉ để cho anh ta tự đoán. "Người anh ta quen biết à? Còn là người có thể ra tay độc ác với ba của chị dâu sao?" Trong đầu anh ta chợt lóe lên một người được chọn, anh ta dò hỏi, "Cố Ngọc Lam sao?" Đường Ngọc Sở nhướng mày. Cũng không khác lắm Lời này vừa nói ra Lục Thanh Chiêu đã hoàn toàn hiểu rõ Lập tức buột miệng nói ra Là Triệu uyển Nhan Mẹ của cô Ngọc la à Thanh Chiêu Cậu vẫn là rất thông minh như vậy đường ngọc sở mỉm cười nói đùa Đúng vậy Lục Thanh Chiêu kiêu ngạo nhướng mày Sau đó nói tiếp Triệu uyển Nhan điên rồi sao Bà ta thế mà lại muốn giết chết chồng của mình à Nếu không phải bị điên Thì chính là lương tâm đã bị chó cắn Anh ta nói xong lại cảm thấy Không có thích đáng thay lời Không đúng Cái loại lương tâm xấu xa của bà ta tới mức chó cũng chẳng thèm ăn đâu. Chị cảm thấy bà ta điên rồi. Đường Ngọc Sở không cười nữa trong đôi mắt bé lên vẻ sắc bén. Tốt nhất là bà ta nên điên rồi. Nếu không thì chị có thể làm cho bà ta điên thật. Khí phách hơn người đấy, chị dâu. <cười> Lục Thanh Chiêu kinh ngạc nhìn cô. Đường Ngọc Sở liếc nhìn anh ta. Vậy cậu sẽ giúp chị dâu chứ? Đó là đương nhiên rồi. Chỉ cần chị dâu nói một câu em có lên núi đao xuống chảo dầu thì cũng không từ chối. Đường ngọc sợ không khỏi giật mình Tô Lân đứng ở bên cạnh nghe vậy Không nhịn được mà cười ra thành tiếng Cậu ba mạnh miệng không thể nói bậy được đâu Nhớ mà mợ chủ thật sự muốn cậu lên núi đao xuống chảo dầu Vậy chẳng phải là sẽ là lúng túng à Tô Lân nói xong thì còn rất vui vẻ Hoàn toàn không có ý thức được lời này vừa nói ra Sẽ là có hậu quả nghiêm trọng tới mức nào Lục Thanh Chiêu đen mặt Tô Lân Đây là gan lớn rồi có đúng không Không có Gan lại lớn như vậy thì không thể nào mà béo lên được đâu. Tô Lân Game Trang nói. Hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang tới gần mình. Lục Thanh Chiêu híp mắt lại. Quay đầu nhìn về phía Lục Triều Dương. Vẫn là không nói gì. Anh cả. Gần đây có phải ông cụ nhà chúng ta định xây dựng một thành phố nhỏ ở Nam Phi hay không? Có phải là ông cụ đang lo không có ai? Có thể đến công ty bên kia quản lý hay không? Lục Triều Dương gật đầu. Đúng là có chuyện này. Sao vậy? Em chọn được người nào thích hợp à? Có. Cũng không biết là anh cả có nỡ thả người hay không. Không hiểu sao Tô Lân chợt thấy gió lạnh từ phía sau thổi tới làm rung cả mình. Anh ta theo bản năng nhìn về phía đám người lục triều dương. Chỉ thấy cậu ba hơi híp mắt, trên miệng cười đầy ẩn ý sâu xa. Em thấy Tô Lân chính là người thích hợp để mà lựa chọn đó. Lời này vừa nói ra lại chẳng khác nào xét đánh. Đến ở trên người của Tô Lân, anh ta lập tức sốc luôn rồi. What? Đây là muốn đuổi anh ta đến Nam Phi sao? Anh ta không muốn đâu. Cậu ba... Cảm ơn cậu đã yêu ái. Tôi nghĩ là tôi không thể đảm nhiệm được công việc quan trọng như vậy đâu. Tô Lân cố nặn ra nụ cười, mồ hôi lạnh từ trên thái dương bắt đầu chảy xuống. Trong lòng anh ta đang tương đối sợ hãi. Chẳng may mà giám đốc thật sự gật đầu đồng ý, thì phải làm như thế nào đây? Lục chiều dương thản nhiên liếc nhìn vẻ khẩn trương của anh ta, trong đôi mắt đen láy chợt lóe sáng, khóe miệng mơ hồ cong lên. Thanh Chiêu, anh thấy, thử có thể thương lượng với ông già về đề nghị này của em. Tô Lân rối bời trong gió, anh ta dường như đã đã nhìn thấy cuộc sống của mình sẽ là không tốt cả một khoảng thời gian dài ở sau đó. Thấy cái vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến của Tô Lân, đường ngọc sở không đành lòng, khẽ mắng. Hai người không cần dọa Tô Lân nữa, nếu chẳng may dọa cho anh ta chạy mất, thì được một mất mười đấy. Sau đó, cô dịu dàng nói với Tô Lân, Tô Lân, đừng nghĩ lời bọn họ là nói thật, bọn họ chỉ là đang cố ý dọa anh ta mà thôi. Tô Lân chớp chớp mắt. Nếu nói cậu ba cố ý dọa anh ta còn được, nhưng Tổng Giám Đốc ư, anh ta nhìn về phía Tổng Giám Đốc, chỉ có Tổng Giám Đốc thản nhiên đối diện với anh ta. Anh là trợ lý của tôi, nếu ngay cả chút sợ hãi này còn không chịu nổi, vậy tôi cần anh còn có ích gì chứ? Những người khác lập tức im lặng, trong lòng đều thầm than, sao da mặt của anh lại có thể giải như vậy chứ? Nhìn thấy ba người bọn họ đều tỏ vẻ cạn lời. Nhìn mình chầm chầm, Lục Triều Dương không được tự nhiên khẽ ho khan một tiếng. Sau đó nhìn Tô Lân, cao mày nói. Video đã xong chưa? Tô Lân hơi sừng sốt. Sau đó vội vàng gõ mấy cái lên bàn phím máy tính. Quay màn hình nhìn về phía bọn họ. Đây chính là video giám sát từ tối đến nửa đêm hôm qua. Đường học sở và Lục Thanh Chiêu vội vàng, tiếng sát lại gần. Mở to hai mắt nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính. Sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trong video, lúc đầu rất yên tĩnh. Yên tính đến mức bọn họ chỉ nghe thấy tiếng tích tích của dụng cụ theo dõi. Qua chừng mấy phút nữa, cửa được đẩy ra từ bên ngoài, có người đi vào. Thông qua thân hình và cách ăn mặc, đường học sở nhận ra người trong video chính là Triệu Uyển Nhan. Chỉ thấy bà ta chậm rãi bước đến trước giường bệnh. Ngay sau đó, trong video chuyển đến tiếng nói của Triệu Uyển Nhan. lão đường, từ khi tôi đi theo ông đến bây giờ cũng được hai mươi mấy năm rồi nhỉ? Có thể nói tôi đối xử với ông là thật lòng thật dạ, cũng hết lòng hết dạ chăm sóc cho tất cả của nhà họ đường, để cho ông có thể yên tâm bận biểu sự nghiệp của chính mình, nhưng chân thành và tận tâm của tôi lại đổi được bạc tình bạc nghĩa của ông. Nếu như lúc ấy ông không đồng ý cho Ngọc Lam 20% cổ phần của đường thị, vậy thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Ông cũng không cần đáng thương nằm ở đây, không thể mà cử động được, trở thành một người vô dụng chứ. Cho dù là tôi làm cái gì, tôi cũng là một người giành lấy những thứ mà tôi và Ngọc Lam nên có được. Ông tuyệt đối đừng có trách tôi. Tôi là mẹ của Ngọc Lam. Tôi muốn dọn dẹp tất cả chứng ngại vật giúp cho nó. Trong video, Triệu Yến Nhan nói đến đây thì cúi đầu lấy một thứ gì đó từ trong túi ra. Bởi vì không nhìn thấy rõ ràng lắm, đường Ngọc sở lập tức tạm dừng lại. Tô Lân, phóng đại chỗ này lên. Chỉ vào vị trí chỉ tay của Yến Nhan ở trong video ra lệnh. Tôi lần ấn chuột mấy lần, vị trí mà cô chỉ lập tức được phóng to, phóng đại nhiều lần, nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Wow, anh cả, anh mua cái máy theo dõi này ở nơi nào vậy? Ngoài việc hình ảnh âm thanh đều rõ ràng ra, ngay cả hình ảnh sau khi phóng đại cũng vẫn nhìn rõ ràng như vậy. Lục Thanh Chiêu không nhịn được thán phục, tôi mua. Tô lân rất kiêu ngạo mà nói, Lục Thanh Chiêu lạnh lạnh nguyệt anh ta một cái, rất đắc ý và kiêu ngạo sao? Tô Lan cảm thấy mình vẫn là nên nói ít chuyện thì tốt hơn. Là cây kéo, Đường Học Sở chỉ tay của Triệu Uyển Nhan ở trong màn hình nói, bà ta chính là dùng kéo mà cắt ống thở của ba em. Chứng cứ vô cùng xác thực, bây giờ đã thừa đủ để mà đối chất với Triệu Uyển Nhan rồi. Video được phát liên tục, sau khi mà Triệu Uyển Nhan cắt ống thở, đứng một lát rồi xoay người vội vã rời đi. Sau khi mà bà ta rời đi không lâu, có một y tá đi đến Chắc hẳn là y tá đã trực ban Chỉ thấy cô ta đến gần giường bệnh Khi mà phát bệnh nhịp tim Ở trên dụng cụ theo dõi Không đúng, lập tức là chạy ra ngoài Những chuyện xảy ra sau đó Giống hệt như y tá trường nói cho bọn họ Chị dâu, em đi cùng chị Về nhà họ đường, tìm triệu uyển nhan Tính sổ Lục Thanh Chiêu sung phong nhận việc Tô Lân, video này có thể gửi vào Điện thoại di động không? Đừng ngọc sở hỏi Có thể, để tôi gửi nó vào Trong điện thoại di động của cô Đường Ngọc Sở ừ một tiếng, đưa điện thoại di động ra, sau đó quay đầu nói với Lục Thanh Chiêu. Thanh Chiêu, cậu đi cùng chị đến nhà họ đường. Lục Thanh Chiêu gật đầu, được. Cần anh đi cùng em không? Lục triều Dương lên tiếng hỏi. Không cần. Đường Ngọc Sở lắc đầu, át chủ bài nào lại lộ ra sớm như vậy chứ? Lục triều Dương nở nụ cười, tôn trọng ý kiến của cô, không nói gì nữa. Sau khi mọc cóp video vào trong điện thoại di động, Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu lập tức lái xe về nhà nhà họ đường. Vừa đến cửa biệt thự nhà họ đường, đường học sở xuống xe, khi mà đi qua sân nhà, trong lòng chợt dâng lên nỗi nghi hoặc, lúc trước không phải vào thời gian này, bác Triệu thường chăm hoa cỏ trong sân nhà hay sao, sau hôm nay lại là không thấy. Cô mở cửa lớn, đi cùng Lục Thanh Chiêu đi vào bên trong, người giúp việc đang quét tước vệ sinh, vừa nhìn thấy bọn họ thì lập tức cất giọng trách mắng. Hai người là ai? Sao có thể tùy tiện vào nhà khác? Gương mặt xa lạ của người giúp việc khiến cho Đường Ngọc Sở khẽ nhíu mày. Xem ra là Triệu Uyển Nhan đã đổi người giúp việc ở trong nhà rồi. Thật sự coi mình là chủ nhà của nhà họ đường sao? Ánh mắt sắc bén của Đường Ngọc Sở nhìn về phía người giúp việc. Nghiêm túc nói, tôi là cô cả nhà Đường Ngọc Sở của nhà họ đường. Cả người cô tỏa ra khí thế kinh người. Rõ ràng người giúp việc cũng hơi ngẩn ra. Nhưng mà sau đó lại dùng giọng điệu không có tốt mà nói. Cô cả của nhà họ đường là cô Ngọc Lam. Sao lại là cô? Nếu như các cô còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Người giúp việc đi thẳng đến bên cạnh điện thoại, làm bộ muốn cầm điện thoại lên. Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu liếc mắt nhìn nhau. Lục Thanh Chiêu bước lên mấy bước, rút dây điện thoại. Người giúp việc trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Lục Thanh Chiêu. Anh, anh, anh... Rõ ràng là bị động tác của anh ta dọa sợ. Người giúp việc ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Triệu uyển Nhan đâu? Lục Thanh Chiêu lạnh lùng hỏi, đối mặt với hơi thở khiến cho người ta sợ hãi. Người giúp việc mất sạch khí thế ban đầu, vội vàng trả lời, bà chủ còn còn đang ngủ, đi gọi bà ta xuống đây. Lục Thanh Chiêu vừa nói xong, phát hiện cô ta còn đứng yên tại chỗ, nghiêm mặt quát, còn không mau gọi. Người giúp việc bị dọa cho sợ hãi, vội vàng hoảng hốt chạy lên tầng. Thấy vậy, Đường Ngọc Sở không nhịn được bật cười. Thanh Chiêu, cậu như thế này có phải là quá mức rồi hay không? Có sao? Lục Thanh Chiêu nhướng bài Đối phó với cái hạng người nào Thì phải có cái thái độ đó Không hề quá mức một chút nào Sau đó anh ta ném dây điện thoại xuống Vẫy vẫy tay với đường ngọc sở Chị dâu, chị qua đây ngồi đi Nghỉ ngơi dưỡng sức Đợi lát nữa phải đánh với bốt lớn siêu cấp Bốt lớn siêu cấp, cậu nhầm rồi hả Triệu Yến Nhan bà ta cũng chỉ là bốt nhỏ mà thôi Đường ngọc sở vừa nói Vừa đi đến ngồi xuống Cô ngắm nhìn xung quanh Sau khi cô và Triệu Dương kết hôn gần như là chưa từng trở về ngôi nhà này, bây giờ vừa nhìn lại không khỏi sinh ra cái loại cảm giác như đã cách một đời. Đột nhiên, đồng tử của cô co rúm lại, đứng bật dậy xông về bức tường treo các loại tranh trang trí, trừng to hai mắt tìm kiếm trong mười bức tranh. Lục Thanh Chiêu thấy vậy cũng đã đi theo, ân cần hỏi han, "Chị dâu, sao vậy?" Trên mặt của Đường Ngọc Sở lộ vẻ hoảng hốt, sốt ruột, trong miệng lẩm bẩm, không thấy, thật sự là không thấy. Không bình thường. Lục Thanh Chiêu vội vàng giơ tay Giữ lấy bờ vai cô Chị dâu chị tỉnh táo lại đã Nói cho em biết rốt cuộc là không thấy cái gì Trên tường treo mười mấy bức tranh Nhưng lại không có bức tranh quan trọng nhất kia Cả người của đường ngọc sở lập tức chìm trong hoảng loạn Nghe thấy Thanh Chiêu quan tâm hỏi Cô quay đầu Không thấy tranh mẹ chị vẽ Mẹ chị Lục Thanh Chiêu nhíu mày, Quay đầu nhìn tranh vẽ trên tường Chị đã nhìn rõ ràng hết chưa Thật sự là không thấy hay sao Chị không thể nào nhìn nhầm tranh mẹ chị vẽ Nó vẫn luôn được treo ở vị trí chính giữa Nhưng bây giờ lại không thấy Cô chỉ vào vách tường Giọng điệu đầy lo lắng Sao lại không thấy tranh của mẹ chị dâu đâu Trừ khi ánh mắt của Lục Thanh chiêu chảm xuống Đột nhiên một giọng nói chanh chua truyền đến Ôi chào Hôm nay là gió nào thổi vậy Vậy mà lại thổi cô cả đường ngọc sở của chúng ta đến đây cơ à Tối hôm qua Triệu uyển Nhan Trở về từ bệnh viện Vừa nằm xuống ngủ đã gặp ác mộng và bừng tỉnh Trong mơ, sắc mặt của đường Tùng tái nhợt Không còn một chút máu nào Ánh mắt âm trầm nhìn bà ta Một tiếng lại một tiếng Hỏi bà ta vì sao lại làm như vậy Bà ta khóc lóc nói đừng trách bà ta Bà ta cũng bị ép bất đắc dĩ mới ra tay độc ác như vậy Tôi muốn bà đi cùng tôi Trên mặt của đường Tùng Nở một nụ cười kỳ lạ Sau đó vọt đến trước mặt bà ta Bà ta muốn chạy trốn Nhưng mà chân mọc rễ không thể nào mà động đậy được chỉ có thể trơ mắt nhìn ông bóp cổ mình, nét mặt dữ tợn nói: "Triệu Uyển Nhan, tôi muốn bà xuống địa ngục." Hô hấp cả ngày càng khó khăn, ngay khi bà ta cho rằng mình sẽ chết, cả người chợt bừng tỉnh. Tỉnh dậy thì mới phát hiện là tự mình bóp cổ mình, cái loại cảm giác sắp không thể thở nổi kia dường như là vẫn đang tồn tại. Bà vì sợ, sau đó bà ta vẫn là không dám ngủ, giết Đường Tùng không phải là suy nghĩ nhất thời của bà ta. Mà là tại khi Đường Ngọc Sở nói muốn đưa Đường Tùng đến nước Mỹ chữa trị, bà ta đã nảy sinh ra suy nghĩ này. Lúc đầu bà ta cũng do dự, nhưng mà sau khi bác triệu ngã xuống bậc thang, dường như là bà ta không còn cố kỵ nữa. Giết một người cũng không khác gì, giết hai người. Vì vậy bà ta quyết định giết Đường Tùng. Khi mà người giúp việc đến gõ cửa, nói có một người phụ nữ tên là Đường Ngọc Sở muốn tìm bà ta. Bà ta hoảng hốt, biết Đường Ngọc Sở chắc chắn là vì chuyện của Đường Tùng. Nhưng mà chỉ thoáng chốc bà ta đã bình tĩnh lại. Cho dù là Đường Ngọc Sở biết bà ta giết Đường Tùng, không có chứng cứ thì làm như thế nào được chứ? Nghe thấy tiếng nói, Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu quay người nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy Triệu Uyển Nhan mặc áo ngủ màu đỏ tía bước từng bước xuống dưới bậc thang. Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu liếc mắt trao đổi, sau đó đi đến. Vừa lại gần, Đường Ngọc Sở đã nhìn thấy sắc mặt tiểu tụy, quần mắt xanh đen của Triệu Uyển Nhan. Người nhìn đã biết là ngủ không có ngon, đôi lông mày mảnh khảnh khẽ nhướng, Đường Ngọc Sở cười lạnh, Triệu Uyển Nhan, có phải mơ thấy ác mộng không dám ngủ hay không? Bước chân của Triệu Uyển Nhan dừng lại, đáy mắt bất chợt xoẹt qua một tia hoảng hốt, lập tức cất giọng trách mắng, dường như là muốn che giấu hoang loạn và chột dạ trong lòng mình. "Đường Ngọc Sở, cô đang nói bậy bạ cái gì vậy? Sao tôi lại mơ thấy ác mộng? Chính là bà đã làm cái gì, còn không biết hay sao?" Đường Ngọc Sở lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta ánh mắt nặng nề thật giống như muốn nhìn thấu bà ta vậy. Triệu Uyển Nhan vội vàng quay đầu, cố giữ vững bình tĩnh đi qua người cô, đến ghế sofa ngồi xuống. Bà ta khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn đôi nam nữ đứng ở sau lưng, cười xuề thành tiếng, "Đường Ngọc Sở, sáng sớm cô về đây, là muốn nói mấy cái lời chẳng hiểu ra làm sao này với tôi sao? Nếu là như vậy thì đi về đi." "Đi về?" <cười> Đường Ngọc Sở cười lạnh, đi đến trước mặt bà ta, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống bà ta. Ánh mắt sắc bén. Triệu Uyển Nhan, đây là nhà tôi. Bà lấy tư cách gì mà đuổi tôi đi? Tôi đi về đâu? Chỉ dựa vào tôi là chủ nhà của cái nhà này. Mà cô... Triệu Uyển Nhan khoanh tay ở trước ngực, lùi sâu vào trong ghế sofa. Dương mắt nhìn cô, nét mặt đầy châm biếm. <cười> Con gái lấy chồng như bát nước đã hắt đi. Nhà họ đường đã không còn là nơi mà cô có thể đến thì đến. Giống như nghe được một câu chuyện rất buồn cười. Đường Ngọc Sở ngửa đầu cười lớn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tràn đầy dĩu cợt Tù hú chiếm tổ Vậy mà cũng dám mặt dày mặt dạn như vậy Sau đó cô nhìn xung quanh Mỗi một ngóc ngách ở trong nhà Đều là mẹ tôi tự tay trang trí và thiết kế Bà cái đồ người thứ ba Đột nhiên chen chân vào cô tư cách gì mà nói là chủ nhà của nhà họ đường cơ chứ Đã nhiều năm như vậy Căn nhà này có quá nhiều dấu vết Của người phụ nữ kia Mỗi lần bà ta đề nghị muốn sửa chữa Đều sẽ bị đường tùng gạt bỏ Lý do đây là do mẹ của Đường Ngọc Sở thiết kế Muốn để lại kỷ niệm cho Đường Ngọc Sở Để lại kỷ niệm cho Đường Ngọc Sở Triệu Yến Nhan trào phúng cong môi Rõ ràng là Đường Tùng Ông nhớ mãi không có quên người vợ đã mất Tự mình muốn giữ lại kỷ niệm Vì vậy nhiều năm trôi qua Bất mãn của bà ta đối với Đường Tùng Càng ngày càng nhiều Cho đến bây giờ cuối cùng đã là bùng nổ Bà ta tự tay giết ông Cũng coi như là hả giận Bà ta thu lại suy nghĩ Nhìn ánh mắt lạnh buốt có thêm chút oán hận của Đường Ngọc Sở. <cười> vậy thì sao? Tôi đều sẽ phá hủy hết tất cả những gì người phụ nữ kia, không có để lại một chút xíu nào hết. Bà dám? Bởi vì lời bà ta nói mà Đường Ngọc Sở vô cùng sợ hãi, căn biệt thự này đã lưu lại rất nhiều kỷ niệm khó quên của cô và mẹ. Mẹ đã rời đi, nếu như biệt thự này cũng bị hủy, vậy thì không còn gì nữa rồi. Vì sao lại không dám? Triệu <cười> Uyên Nhan bật cười thành tiếng quay đầu, nhìn về phía vách tường treo đầy tranh trang trí. Không phải vừa rồi cô phát hiện không thấy tranh của người phụ nữ kia sao? <cười> không sai, là chính tôi vứt nó đi đó. Vừa dứt lời, nhiệt độ ở quanh người của Đường Ngọc Sở đột nhiên hạ xuống, lập tức có thể đóng băng được rồi. "Bà, bà dựa vào cái gì mà ném tranh của mẹ tôi?" Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đắc ý của Triệu Uyển Nhan, cắn răng nghiến lợi chất vấn. <cười> "Dựa vào cái gì?" Triệu Uyển Nhan đứng dậy, hai tay khoanh ở trước ngực. Kêu căng vênh mặt. Đường Ngọc Sở, tôi đã nói rồi. Bây giờ nhà họ Đường là do tôi làm chủ. Tôi muốn làm cái gì thì tôi làm cái đó. Cô, một đứa con gái đã gả đi ra ngoài. Như bát nước hắt đi, còn quay về đây, quản được tôi sao? Bốp, đường Ngọc Sở không kiềm nổi giận mà giơ tay tát bà ta. Triệu Uyển Nhan che lấy gò má, không thể tin nổi trừng mắt nhìn cô. Cô dám đánh tôi? Đường Ngọc Sở giận quá hóa cười. <cười> Vì sao tôi lại không dám? Cô... Triệu Yến Nhan chỉ cảm thấy rất nhục nhã, thẹn quá hóa giận, giơ tay đánh cô. Lúc này, một cánh tay bên cạnh duỗi ra, nắm lấy bà ta. Theo đó là giọng nói, lạnh lẽo bước người. Nếu bà dám động vào chị ấy, tôi sẽ khiến cho bà đau đến mức muốn chết mà không chết được. Vừa mới nói xong, sắc mặt của Triệu Yến Nhan trắng bệch, hoảng sợ hét lên. À, đau quá. Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn, hóa ra là Thanh Chiêu nắm chặt tay bà ta. Chắc hẳn là Thanh Chiêu bóp không có nhẹ. Khiến cho bà ta đau không chịu nổi Triệu Uyển Nhan cảm thấy tay mình sắp bị bóp gãy rồi Mặt bà ta cũng vì đau đớn mà vặn vẹo Đau quá Nhưng mà lục thanh chiêu hoàn toàn không có ý buông ra Trái lại lại còn bóp mạnh hơn Ít khi Triệu Uyển Nhan lại bị đau mà kêu gào Sau đó vội vàng cầu xin tha thứ Cậu mau buông tay Tôi tuyệt đối sẽ không động đến cô ta dù chỉ một chút Mau buông ra Giọng nói của bà ta hơi run rẩy, Hơn nữa còn mang theo một chút nghẹn ngào xem ra là đã đau quá mức chịu đựng. Đường học sờ liếc nhìn Lục Thanh Chiêu, anh ta nhướng mày, sau đó hung ác hỏi: bà ném bức tranh kia đi đâu rồi? mau nói, nếu không tôi bóp gãy tay bà. Nói xong, bà ta lại tỏ vẻ định bóp mạnh hơn. Triệu Uyển Nhan vội vàng trả lời: tôi để nó vào trong phòng chứa ở tầng ba rồi. Bà cũng coi như là biết điều. Lục Thanh Chiêu vừa nhận được đáp án thì lập tức hết tay bà ta ra, sau đó lau tay ở người giống như là vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn thỉu lắm. Vì quán tính, Trì Uyển Nhan ngã ngồi ở trên ghế sofa, bà ta ôm lấy cánh tay bị bóp mà quay đầu rên lên. Tranh vẽ của mẹ vẫn còn, Đường Ngọc Sở thở vào nhẹ nhõm, sau đó tất cả cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cố Ngọc Lam đang ngủ mơ màng, dường như là nghe được tiếng hét của mẹ mình, giật mình ngồi bật dậy. Cô nhìn căn phòng mờ tối, tưởng là bản thân đã nghe lầm. Đúng lúc này, Cô lại loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ la thất thanh. Không có nghĩ nhiều, cô lập tức xuống giường chạy ra khỏi phòng. Đi tới cầu thang, liếc mắt đã thấy người đang đứng ở trong phòng khách. Đột nhiên cô thay đổi sắc mặt, vừa chạy xuống vừa lớn tiếng chất vấn. Đường Ngọc Sở, em đến đây làm gì? Đường Ngọc Sở xoay đầu nhìn qua, chỉ thấy cú Ngọc Lam vội vội vàng vàng đi đến, chân mày khẽ nhướng lên. Tốt thôi, đến hết rồi thì mới dễ xử lý. Đây là nhà tôi, tôi muốn đến thì đến, lẽ nào còn phải báo với chị rằng, tôi đến này làm gì mới có thể đến hay sao đường ngọc sở khẽ cười yếu điệu nói nhưng ý cười không lan đến đáy mắt trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo cuống ngọc lam đến gần nhìn thấy triệu uyển nhan ở trên sofa đang cau chặt mày vẻ mặt khổ sở cô vội chạy đến sốt sáng hỏi mẹ mẹ sao vậy ngọc lam con xuống rồi sao nhìn thấy cô triệu uyển nhan miễn cưỡng nặn ra một nụ cười ừ con đã nghe thấy tiếng mẹ nên đã đi xuống sau đó cô lại hỏi lại một lần nữa Mẹ, rốt cuộc là mẹ không khỏe chỗ nào?" Tay Triệu Uyển Nhan mở cái tay đang che ra, Cố Ngọc Lam thấy ở trên tay bà có một vết bầm tím đáng sợ. Đồng tử của Cố Ngọc Lam đột nhiên co lại, xoay đầu trừng mắt nhìn Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu, là các người làm. Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu nhìn nhau, sau đó nhếch mép, "Là chúng tôi làm." Đường Ngọc Sở, Cố Ngọc Lam hung dữ đứng dậy, tức giận ngút trời, nghiến răng gằn từng chữ, "Cô dám đụng đến mẹ tôi?" Đường Ngọc Sở khẽ hất cằm, không hề yếu thế mà trừng lại cô. Bà ta đã dám giết ba tôi. Vì sao tôi lại không dám đụng đến bà ta? Lời này vừa nói ra, cô Ngọc Lam sững sờ. Cô, cô nói cái gì? Đường Ngọc Sở liếc cô một cái. Sau đó thì rời ánh mắt sang phía Triệu uyển Nhan ở phía sau cô Ngọc Lam. Tôi nói cái gì? Tôi nói mẹ chị đã giết hại ba tôi. Nhảm nhí. <cười> Nhảm nhí. Cô Ngọc Lam nghiêm giọng gạt đi, nói. Mẹ tôi sao lại giết ba cô? Nhảm nhí ư? Đường Ngọc Sở khinh bỉ thành tiếng, "Tôi có nói nhảm hay không? Chị thử hỏi mẹ chị xem có phải không là sẽ biết thôi." Nhìn cái bộ dạng của cô không giống là đang nói nhảm, Cố Ngọc Lam ngoái đầu nhìn Triệu Uyển Nhan dò hỏi, "Mẹ, điều cô ta nói đều là thật sao?" Đối mặt với chất vấn của con gái, Triệu Uyển Nhan chỉ nhẹ nhàng nói một câu, "Đừng có tin lời nó Bà ta nói như vậy lại khiến cho Cố Ngọc Lam tin lời của Đường Ngọc Sở. Mẹ cô thật sự đã giết Đường Tùng, giết rồi. Giết rồi thì tốt Cố Ngọc Lam không kiểm được Mà cười thành tiếng Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu nhìn nhau Lần lượt trao mày Không hiểu vì sao Cố Ngọc Lam lại là cười Mà sau đó lời nói của Cố Ngọc Lam Đã khiến cho họ hiểu rõ Mẹ giết thì tốt Lão già đường tùng đó Dù sao thì cũng sống chẳng để làm cái gì cả Không bằng chết đi cho nhẹ lòng Nghe vậy vẻ mặt của Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu xa sầm. Người có thể vô lương tâm Nhưng mà không thể vô lương tâm đến mức này Đường Ngọc Sở hít sâu một hơi Cô Ngọc Lam Chị nói ra câu như vậy Không sợ bị trời phạt hay sao <cười> Bị trời phạt Cô Ngọc Lam bật cười Một cách khoa trương Nếu có thể đau khổ cho tôi Bị trời phạt cũng chả sao Đường Ngọc Sở thật sự cảm thấy đầu óc của cô ta Không được bình thường Rốt cuộc thì sự đau khổ của cô Có thể mang lại cho họ bao nhiêu niềm vui chứ Lúc này Triệu Yến Nhan đứng lên Lạnh lùng nhìn đường Ngọc Sở Đường Ngọc Sở Cô cứ luôn miệng nói là tôi giết ba cô. Vậy cô có chứng cứ gì không? Chúng tôi... Lục Thanh Chiêu gấp gáp định mở miệng. Nhưng mà bị Đường Ngọc Sở giữ lại. Anh xoay đầu thì thấy Đường Ngọc Sở lắc đầu với mình. Bèn bĩu môi, ngậm miệng lại. Nhìn thấy hành động giữa hai người. Triệu uyển Nhan và cố Ngọc Lam liếc mắt nhìn nhau. Lúc này bọn họ đã là xác định rằng Đường Ngọc Sở không có chứng cứ. Sớm biết Triệu uyển Nhan sẽ nói như vậy. Hơn nữa nhìn cái bộ dạng bà ta tự tin rằng không có chứng cứ... Cô thật sự là rất muốn cười. Vậy các người cảm thấy tôi là không có chứng cứ sao? Đường Ngọc Sở không trả lời mà hỏi lại. Không biết vì sao? Nghe cô vừa hỏi vậy, trong lòng của cô Ngọc Lam dấy lên một chút bất an. Triệu uyển Nhan nhìn ra sự bất an của con gái. Trao cho cô một ánh mắt, khiến cho cô an tâm. Sau đó nhìn đường Ngọc Sở. Cô có chứng cứ hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi biết rằng tôi không hề giết ba cô. Ồ, đường Ngọc Sở nhướng mày. Nhách khóe môi cười quỷ dị, <cười> xem ra là trí nhớ của bà không có tốt lắm. Chuyện bản thân từng làm, bà đều đã quên mất rồi. Sau đó, cô xoay đầu nói với Lục Thanh Chiêu. Thanh Chiêu, đến lượt cậu thể hiện rồi đấy. Nghe vậy, Lục Thanh Chiêu lập tức lấy điện thoại ra, chạm vào một cái, sau đó xoay màn hình điện thoại sang phía họ. Các người mở mắt to ra mà xem kỹ đi, người trong video này là ai? Cô Ngọc Lam và Triệu uyển Nhan liếc họ một cái. Sau đó rời tầm mắt nhìn vào màn hình điện thoại, tiếp đó sắc mặt của hai người đều trắng bệch Lục Thanh Chiêu rất hài lòng với sự biến hóa cảm xúc của hai người này. <cười> Thế nào? Có phải là vô cùng kinh ngạc hay không? Hoàn toàn không dám tin rằng chúng tôi thật sự là có bằng chứng ư. Các người, các người đã lắp camera từ lúc nào? Triệu uyển Nhan không ngờ, vậy mà họ lại lắp camera ở trong phòng bệnh. Lúc này, đối mặt với chứng cứ đanh thép, bà ta căn bản là không thể ngụy biện. Đường Ngọc Sở khẽ cười. Đúng vậy, không lắp, không phải là để cho mấy người nào đó đắc ý rồi hay sao? Cô Ngọc Lam kinh ngạc về việc bọn họ lại có bằng chứng, còn là bằng chứng thuyết phục như vậy. Sự việc hoàn toàn đang ngoài dự tính của bọn họ. Không được, cô tuyệt đối sẽ không để cho mẹ trả giá vì chuyện này. Ý niệm vừa sượt qua trong đầu. Cô Ngọc Lam nhân lúc mấy người đường Ngọc Sở không chú ý. Thoát cái, cướp lấy điện thoại của Lục Thanh Chiêu. Thao tác nhanh chóng, ấn vào nút xóa, video đã bị xóa mất. Cô ngẩng đầu, đắc ý nhìn mấy người Đường Ngọc Sở, lại phát hiện bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. <cười> cô tưởng là chúng tôi không có chép lại ư. Một câu nói nhẹ tênh của Đường Ngọc Sở, trong chớp mắt đã là thiêu hủy hết sự đắc ý của cô Ngọc Lam. Đường Ngọc Sở lấy lại điện thoại, lạnh lùng quét mắt nhìn mẹ con Triệu uyển Nhan, đã hoàn toàn không còn khi thế. Lần trước vì sao ba tôi trúng gió, các người rõ hơn ai hết. Lần này các người vẫn là không tha cho ba tôi, vậy thì tôi cũng sẽ không tha cho các người nữa. Chờ pháp luật trừng trị đi. Sau đó, cô nói với Lục Thanh Chiêu, tôi lên lầu lấy tranh, cậu giúp tôi trông trường họ nhé. Nói xong, cô chạy bình bịch lên lầu, còn Lục Thanh Chiêu thì lạnh lùng liếc nhìn hai người triệu uyển nhan, lấy điện thoại của mình ra, gọi đến một dãy số. Vừa có người nhấc máy, anh nói với đầu bên kia, cảnh sát hình sự, tôi là Thanh Chiêu, ở đây có người tình nghi, cố ý giết người. Anh nói cho đối phương địa chỉ biệt thự, lại giao phó mấy câu rồi mới cúp máy. Anh xoay đầu, nhìn hai người Cố Ngọc Lam, phát hiện mặt họ như là đưa đám, hai người hoàn toàn đờ đẫn. Lục Thanh Chiêu chỉ thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, người ác bị báo ứng thích đáng, không gì khiến cho người ta vui sướng hơn chuyện này. Đường Ngọc Sở mang tranh xuống, không buồn nhìn hai người Cố Ngọc Lam, lập tức đi thẳng đi ra cửa, vừa đi vừa nói: "Thanh Chiêu, chúng ta về thôi." Nhưng mà cảnh sát vẫn là chưa đến, Lục Thanh Chiêu đuổi theo. Đường Ngọc Sở dừng bước, ngoái đầu: "Cậu báo cảnh sát rồi ư?" Lục Thanh Chiêu ừ một tiếng. Chắc sẽ lập tức đến ngay thôi. Lập tức sao? Cậu chắc không? Đừng học sở không tin cái gì mà sẽ tới liền. Vậy nên là lúc Lục Thanh Chiêu mở miệng định giải thích thì cô lập tức là cắt ngang. Gọi vệ sĩ của cậu vào đây đi. Kêu bọn họ canh giữ. Chúng ta đi về nhà. Triệu uyển Nhan và Cố Ngọc Lam trợn mắt há mồm. Nhìn hai người đàn ông lực lưỡng đi đến trước mặt. Ánh mắt sắc bén xuyên qua kính mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bọn họ. Vậy mà lại có vệ sĩ riêng. Cố Ngọc Lam càng chắc chắn bản thân thân phận của Lục Thanh Chiêu không hề là đơn giản. Ngọc Lam, bây giờ làm sao đây?" Triệu Uyển Nhan thấy mọi chuyện không thể cứu vãn, nhất thời hoảng loạn lo lắng, "Mẹ, trước tiên bình tĩnh đã, đừng gấp." Cố Ngọc Lam an ủi bà ta, khóe mắt thận trọng dò xét hai người đàn ông lực lưỡng kia. Cô biết mẹ sẽ là trốn không thoát cái việc bị bắt, nếu đã vậy, không bằng bình tĩnh chấp nhận hiện thực. Vậy nên, cô giữ chặt hai tay của Triệu Uyển Nhan, "Mẹ ạ, Bây giờ mẹ nghiêm túc nghe con nói, nếu mấy người đường Ngọc Sở đã là báo cảnh sát, vậy thì mẹ trốn không có thoát rồi. Nghe vậy, Triệu uyển Nhan hoảng sợ, vậy mẹ phải làm sao đây? Thế bà ta hoàn toàn sợ hãi, cô Ngọc Lam níu tay bà ta. Mẹ à, mẹ bình tĩnh. Sao mẹ bình tĩnh được chứ? Triệu uyển Nhan bực bội vùng khỏi tay của cô. Mẹ sắp bị bắt rồi, con còn kêu mẹ bình tĩnh cái gì chứ? Triệu uyển Nhan hơi kích động, bà ta thật sự là rất hoảng sợ. Vốn dĩ bà ta chắc chắn Đường Ngọc Sở không có bằng chứng có thể chứng minh bà ta đã giết Đường Tùng. Nhưng mà hiện giờ, sự việc hoàn toàn không như lúc ban đầu, bọn họ tính nữa. Bà ta trở nên rối rắm, hoàn toàn không còn sự trấn tĩnh và khí thế khi mà đối mặt với Đường Ngọc Sở. Thấy mẹ sợ như vậy, trong lòng cố Ngọc Lam cũng rất khó chịu, không kiểm được mà cảm thêm căm hận sâu sắc Đường Ngọc Sở. Nếu không phải Đường Ngọc Sở từng bước dồn ép, bọn họ sao có thể bất chấp nguy hiểm mà làm ra chuyện phạm pháp như vậy chứ không được cô tuyệt đối không để cho đường ngọc sở vui mừng và đắc ý như vậy mẹ sắp đi tủ rồi làm sao đây làm sao đây triệu uyển nhan lăn lộn ở trên mặt đất vô cùng lo lắng và bất an mẹ cô ngọc lam hét lên triệu uyển nhan ngẩng đầu ngây ra nhìn cô mẹ mẹ tin con đi con sẽ không để cho mẹ xảy ra chuyện gì đâu cô ngọc lam lại giữ chặt tay bà ta nhìn bà ta với vẻ mặt kiên định nhìn cô ngọc lam Cảm xúc của Triệu Uyển Nhan dần dần ổn định. Được, mẹ tin con. Thế bà ta bình tĩnh, Cố Ngọc Lam thở phào. Sau đó nhìn thử hai người đàn ông vạm vỡ kia, để tránh bị họ nghe được. Cô ghé sát tai mẹ, nhỏ giọng nói gì đó. Đầu tiên là Triệu Uyển Nhan trao mày, vẻ mặt không tình nguyện. Nhưng mà chân mày rất nhanh, đã là giãn ra, mỉm cười thích thú. Được, cứ làm như con nói đi. Sự đồng ý của mẹ chắc chắn đã là điều khiến Cố Ngọc Lam yên tâm. Chỉ cần mẹ chịu phối hợp, vậy thì... Cô Ngọc Lam nhếch mép, cười xấu xa. Đường Ngọc Sở ư, cô sẽ không đắc ý được lâu nữa đâu. Trên đường trở về nhà, đường Ngọc Sở vẫn là luôn xoay đầu. Nhìn ở bên ngoài cửa sổ, bộ dạng không muốn đếm xỉa tới ai. Ngẫu nhiên là Lục Thanh Chiêu sẽ là nhìn trộm cô một cái. Thế cô không nhúc nhích, cứ duy trì một tư thế nhìn ra ngoài, cũng là không dám làm phiền cô. Thanh Chiêu, bỗng nhiên cô lên tiếng. Lục Thanh Chiêu giống như vừa trúng số độc đắc. Kinh ngạc mừng rỡ xoay đầu nhìn cô, sau đó hỏi Sao vậy, chị dâu? Đường Ngọc Sở trao mày Cậu lại làm cái gì? Tại sao lại cười sung sướng như vậy? À, không có gì, Lục Thanh Chiêu lắc đầu Chị mau nói đi, chỉ có vấn đề gì cần hỏi em Đường Ngọc Sở khó hiểu nhìn nhìn anh ta, sau đó mới thong thả mở miệng Tôi muốn hỏi, vệ sĩ nhà cậu đều... Cô cân nhắc cách diễn đạt, đều cá tính như vậy sao? Lúc đó cô kiến nghị gọi vệ sĩ của anh ta đến giúp họ canh giữ đám triệu uyển nhan. Anh ta từ chối. Lý do vệ sĩ không chịu làm chuyện như vậy. Lúc đó nghe được lý do này, cô ta thấy khó hiểu. Không phải là vệ sĩ của anh ta hay sao? Chắc chắn phải nghe lời của anh ta mới đúng chứ? Thế cô không tin. Lục Thanh Chiêu lập tức gọi điện thoại kêu hai vệ sĩ vào. Trước mặt cô ra lệnh cho hai vệ sĩ canh giữ người. Hai vệ sĩ đồng thời nở nụ cười cười lạnh lùng. Một trong hai người hoàn toàn không nể mặt Lục Thanh Chiêu. Cậu ba Tôi được ông chủ phái đến để bảo vệ cậu, chứ không phải là thay cậu làm cái loại chuyện nhàm chán như thế này. Đường Ngọc Sở hoàn toàn kinh ngạc, thời đại này lẽ nào ngay cả vệ sĩ cũng tự trọng như vậy sao? Lục Thanh Chiêu xòe hai tay bất lực, tỏ ý bản thân đã hết cách. Anh hết cách, nhưng mà không có nghĩa là cô hết cách. Cô lập tức đến trước mặt hai vệ sĩ, gương mặt xinh đẹp tươi cười, giả vờ ngây thơ hỏi. Hai đại ca, cho hỏi là hai anh sợ ông Lục hay là cậu cả hơn? Hai vệ sĩ nhìn nhau, không can tâm tình nguyện và trả lời. Cậu cả, nếu hai người sợ là Triều Dương, vậy thì dễ giải quyết thôi. Đường Ngọc Sở lại ngây thơ, hỏi. Hai anh đại ca, nếu Triều Dương biết được, các anh không nghe lời, vậy thì sau này có lẽ sẽ là rất thảm đó. Hai vệ sĩ đều ngẩn người. Đừng tưởng bọn họ không thấy sự danh mãnh nơi đáy mắt của cô. Đừng tưởng bọn họ không nghe ra cô đang uy hiếp bọn họ. Rốt cuộc là sự thông minh cơ trí của chị dâu đã là khiến cho hai vệ sĩ của anh ta đầu hàng. Lục Thanh Chiêu không kiềm chế được, cảm thấy bản thân mình không có tiếng nói. Chị dâu họ không gọi là cá tính họ đây gọi là không có chí khí. Vừa nghĩ đến hai vệ sĩ của anh không nghe lời anh vậy mà lại nghe lời chị dâu thì cảm thấy tức giận. Đường học sở biết anh ta buồn phiền, duỗi tay vỗ vai anh. Đừng tức giận, chẳng qua là họ khá thông minh biết phải quê đầu trước kẻ mạnh kẻ thức thời mới là làm trang tuấn kiệt Cô vỗ vai anh, vốn anh còn tưởng cô muốn an ủi mình. Ai ngờ lại là lời nói đau lòng như vậy. Tâm trạng của Lục Thanh Chiêu nhất thời tuột dốc. Phía trước là đèn đỏ. Lục Thanh Chiêu chậm chậm giảm tốc độ, sau đó dừng lại hẳn. Anh xoay đầu nhìn bức tranh ở ghế sau là một bức tranh phong cảnh Giang Nam. Ý tưởng rất tuyệt vời, cũng rất đẹp. Có thể nhìn ra trình độ người vẽ bức tranh này là khá cao. Mà tác giả của bức tranh này chính là mẹ của chị dâu nhà anh. Anh rời tầm mắt nhìn sang đường ngọc sở. Lần đầu khi nhìn thấy chị dâu, anh đã choáng váng. Không phải là cô xinh đẹp biết bao, mà là khí chất ôn hòa và văn nhã của cô đã hấp dẫn anh. Thường thì phụ nữ bây giờ đều là mánh liệt, rất hiếm khi nhìn thấy cô gái yên tĩnh như vậy. Chị dâu, mẹ chị chắc chắn là rất xinh đẹp. Đây là câu khẳng định, chứ không phải là câu nghi vấn. Rõ ràng là trong suy nghĩ của Lục Thanh Chiêu, bà Đường là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đa tài, đa nghệ. Ôn nhu hiển thục ừ, Cậu tưởng là như vậy thật sao Đường Ngọc Sở xoay đầu nhìn qua anh ta lẽ nào là không phải sao Lục Thanh Chiêu lại hỏi ngược lại Đường Ngọc Sở cười ừ, Trong mắt tôi thì chắc chắn là người đẹp nhất Có điều Cô dừng lại một lát Bà rất bình thường Sự thật là rất bình thường Không thể nào Lục Thanh Chiêu không tin vẻ ngoài của chị như vậy Sao mẹ chị có thể bình thường được Tôi lớn lên với tất cả ưu điểm của ba và mẹ, đương nhiên là không có xấu. Tuy cô nói vậy, Lục Thanh Chiêu vẫn là không tin mẹ cô, lại là một người tướng mạo bình thường. Dù gì thì tranh của bà cũng là đẹp như thế. Đèn xanh sáng lên, anh lại ngoái đầu nhìn bức tranh kia, lúc này mới khởi động xe băng qua ngã tư đèn giao thông. Mẹ tôi rất thích vẽ tranh, nghe nói từ nhỏ bà ngoại đã là dạy mẹ tôi học mỹ thuật, vậy đây trình độ của mẹ tôi cũng là tạm được. Đường Ngọc Sở thấy anh ta ngoái đầu nhìn bức tranh ở phía sau xe mấy lần bèn chủ động nhắc đến chuyện của mẹ mình Ừ, vẽ rất đẹp Lục Thanh Chiêu chân thành, tán thưởng Ừ, đẹp thật nhưng mà chỉ còn lại một bức này thôi Nói đến đây, Đường Ngọc Sở tỏ vẻ tiếc nuối Vì sao? Lục Thanh Chiêu rất hiếu kỳ Nếu mẹ cô thích vẽ tranh vậy thì phải có rất nhiều tác phẩm mới mới đúng chứ Bị đốt rồi, Đường Ngọc Sở thản nhiên nói Lúc đó người mẹ tôi dần dần không có khỏe nữa Có thể là cảm thấy mình sắp chết Tranh để lại cũng chẳng đi làm gì Nên là đã đốt chúng Lục Thanh Chiêu chật chật lắc đầu Mẹ chị thật là nhẫn tâm đường học sở cười cười Không có nói gì nữa Cô xoay đầu Ánh mắt liếc nhìn bức tranh Dần dần chìm vào trong suy tư Cô còn nhớ lúc mẹ cô vẽ bức tranh này Cô mới 5 tuổi Mẹ ôm cô ở trên đùi Vừa vẽ vừa nói với cô Giang Nam là thành phố đẹp thế nào Cô lớn lên nhất định phải đi xem thử Mỗi lần mẹ nhắc đến Giang Nam Mắt liền sáng lên bất thường Mỗi lời nói đều hướng về thành phố đó Nhưng mẹ còn chưa kịp dẫn cô đến Giang Nam Thì mẹ đã đi mất Một hồi không nghe thấy giọng nói của cô Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn một cái Lại phát hiện nét yêu thương ở trên mặt cô Không kiềm chế được mà cau mày Có phải anh đã nói quá nhiều Làm dấy lên nỗi đau của cô hay không Nếu đúng vậy, anh cần phải nói mấy câu vui vẻ để mà chọc chị dâu vui lên. Nhưng mà ngay khi anh đang chuẩn bị lên tiếng, đột nhiên điện thoại của anh lại reo lên. Đường Ngọc Sở cũng bị tiếng chuông điện thoại kéo mạnh suy nghĩ về. Cô thấy Lục Thanh Chiêu nhấc điện thoại lên, liếc qua, rồi lập tức ấn từ chối, không thèm nhận. Cô nhướng mày, không có hỏi nhiều. Nhưng ngay lúc anh định ném điện thoại vào hộp cất đồ trên xe, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Lần này, Đường Ngọc Sở thông báo của gọi đến ở trên điện thoại của anh ta, ma nữ không đáng yêu. Chân mày nhướng lên, cô dò hỏi là tiêu tiêu gọi đến nhỉ? Lục Thanh Chiêu biết cô đã thấy năm chữ ma nữ không đáng yêu, không tránh khỏi mà hơi ngượng ngùng. Bởi vì ma nữ không đáng yêu chính là cái người ứng tiêu tiêu kia, mà ứng tiêu tiêu là bạn bè của chị dâu. Cô thấy anh lưu tên bạn tốt của cô, thành ra như vậy, không chừng là sẽ cảm thấy anh rất quá đáng. Dường như là nhìn ra tâm tư của anh. Đường Ngọc Sở cười nói Cái tên cậu lưu thật là đáng yêu đấy. Tiêu Tiêu đúng là không hề đáng yêu chút nào. Lục Thanh Chiêu cười la lả. Tạm <cười> tạm, tạm tạm. Tiếng chuông điện thoại ngừng mấy giây rồi lại lập tức vang lên. Đường Ngọc Sở không nhịn được mà bật cười. Ờ, xem ra nếu cậu không nghe điện thoại Tiêu Tiêu sẽ là gọi đến khi mà điện thoại của cậu tắt nguồn thì mới thôi đấy. Lục Thanh Chiêu hoàn toàn không có để tâm mà nói Cứ để cô ấy gọi đi Em không nghe thì cô ấy sẽ là bỏ cuộc thôi. Cậu không hiểu tiêu tiêu rồi, cô ấy làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế? Còn nữa, nếu cậu cứ không nghe, sau này cô ấy sẽ là dùng phương thức rất là đáng sợ để mà trả đũa cậu đấy. Không phải chứ, cô ấy biến thái như vậy sao? Đừng ngọc sợ xòe hai tay, là thật đó, cô ấy chính là người như vậy. Sẽ dùng phương thức càng đáng sợ hơn để mà trả đũa anh. Với tính cách của ứng tiêu tiêu, đúng là có thể sẽ như vậy. Lục Thanh Chiêu quyết định vẫn là nghe điện thoại có vẻ đỡ hơn, dù sao thì anh ta và Ứng Tiêu Tiêu chắc chắn còn chạm mặt nhau dài dài. Anh ta không muốn mỗi ngày mỗi tháng sau này chìm vào núi đau biển lửa, vậy nên đợi tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, anh không chần chừ mà nhận điện thoại. Alo, cô Ứng, xin chào. Đừng có chào, tôi không hề vui vẻ gì đâu, tại sao anh không nghe điện thoại của tôi? Trong xe rất yên tĩnh mà Đường Ngọc Sở cũng cách anh rất gần nhất thời cô đã nghe được giọng nói ai oán của ứng tiêu tiêu ở đầu bên kia điện thoại đường ngọc sở không nhịn được mà bật cười tiêu tiêu nói chuyện sao nghe lại như là đang làm đúng vậy nghe thấy cô cười lục thanh chiêu không có kiềm được mà ngượng ngùng mau chóng nói với người ở đầu dây bên kia tôi đang lái xe có việc gì không không có việc gì thì tôi cúp đây lục thanh chiêu anh dám cúp máy thử xem tiếng gầm của ứng tiêu tiêu truyền qua xém chút nữa đâm thùng bảng nhĩ của lục thanh chiêu Anh mau chóng rời điện thoại cách xa một chút. Lúc này, anh nhìn thấy chị dâu nhà mình càng vui vẻ hơn. Lục Thanh Chiêu không khỏi xấu hổ. Tình huống này còn ngượng hơn. Vậy nên Lục Thanh Chiêu khẽ thở dài, nhấn lại nói. Tôi không cúp. Cô nói đi, có chuyện gì? Ở đầu bên kia yên tĩnh một chốc. Một lúc sau, giọng của ưng tiêu tiêu lại mới vang lên. Buổi trưa tôi mời anh ăn cơm. Lát nữa, anh đến nhà tôi đón tôi. Vì sao? Vừa nghe thấy cô mời mình ăn cơm, Lục Thanh Chiêu cảm thấy chán nản chắc là không phải chuyện tốt, không vì sao cả, chỉ là đái anh ăn cơm thôi. mười giờ ở nhà tôi không gặp không về. nói xong cũng không đợi anh có cơ hội từ chối, ứng tiêu tiêu lập tức cúp máy. nhiệt tình cô ta là có ý gì đây? lục thanh chiêu cảm giác đã bị lừa, đường học sỡ bên cạnh vỗ vai anh. tôi rất thông cảm với cậu, chị dâu. bỗng nhiên lục thanh chiêu xoay đầu nhìn cô, chị dâu hay là chị giúp em nói với cô ấy một tiếng, nói em có việc không quên đi được. Đừng! Đường Ngọc Sở lập tức từ chối thẳng. Tôi không muốn bị ứng tiêu tiêu mắng đâu. Cô ấy sao lại dám mắng chị được? Chị là chị em tốt của cô ấy. Cô ấy nào nỡ mắng chị cơ chứ? Thanh Chiêu, lẽ nào cậu không nghe ra tâm trạng của ứng tiêu tiêu đang rất bất ổn hay sao? Lúc này tôi sao dám chọc tức cô ấy chứ? Tâm trạng của cô ấy bất ổn ư? Lục Thanh Chiêu cau mày. Cô ấy mà cũng có tâm trạng bất ổn sao? Có lẽ liên quan đến việc xem mắt hôm qua, Đường Ngọc Sở đoán... Sau đó lại trịnh trọng nói với anh Nếu như mà tâm trạng của Tiêu Tiêu bất ổn Vậy cậu tùy cho cô ấy định đoạt đi Lục Thanh Chiêu bĩu môi Không có tình nguyện nói Ừ đành vậy Lúc này tâm trạng của Tiêu Tiêu đúng là vô cùng bất ổn Hôm qua sau khi đi xem mắt Tâm trạng của cô luôn rất tệ Vô cùng phiền não Vì vậy cô đã đến ba thư giãn Uống đến hai giờ Mới lê thân xác về nhà ngủ Ai ngờ sáng hôm nay thức dậy Xuống lầu định ăn sáng lại bị ba mắng Vì sao hôm qua làm như thế?" Ông ứng lớn giọng chất vấn, ứng Tiêu Tiêu vẫn là còn hơi men, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nghe ông ứng hỏi như vậy, nhất thời không phản ứng kịp. "Cái gì mà làm như thế ạ?" Thấy cái bộ dạng không hề để tâm của cô, ông ứng tức giận, rầm một tiếng rồi đứng lên, vỗ mạnh lên trên bàn, lớn tiếng quát, "Ứng Tiêu Tiêu!" Ông vừa lớn giọng như vậy, đã quát cho đầu óc mơ mơ màng màng của ứng Tiêu Tiêu tỉnh táo lại. Ứng Tiêu Tiêu nhìn ông ứng tức giận bừng bừng, Vội nặn ra một nụ cười lấy lòng Ba, ba đừng tức giận Lỡ mà huyết áp tăng nhanh lại không hay hừ ông ứng cười lạnh Nếu con thực sự lo ba tăng huyết áp Thì không nên làm ra chuyện khiến cho ba tức giận như thế Ứng tiêu tiêu bụng dạ bảo Sau đó hỏi Ba, ba nói chuyện xem mắt hôm qua là sao Chứ gì nữa Còn có chuyện gì khiến cho ba tức giận như thế này không Ba, con cũng có làm gì sai đâu ba Ứng tiêu tiêu hoàn toàn không hiểu ba cô đang tức giận cái gì Con còn nói là con không sai sao? ứng tiêu tiêu gầm lên ứng tiêu tiêu ỉu xìu trong nháy mắt Được rồi, con, con sai rồi Thế cô cúi đầu nhận sai Giọng điệu của ba ứng cũng đã dần dần dịu đi Nhưng mà vẫn là hàm chứa lửa giận Tiêu tiêu Ba biết con không muốn đi xem mắt Nhưng mà con cũng không nên Tìm bừa một cái tên đóng giả Làm bạn trai của con chứ Nếu như con biết hôm nay Lúc mà Tống Mạc nói cho ba biết chuyện đó Mặt mo này của ba còn không biết giấu đi đâu nữa đâu Tức giận như vậy còn không phải là vì sĩ diện hay sao? Tiêu tiêu nhủ thầm ở trong lòng. Cô không dám nói toẹt ra mồm. Bằng không lại phải hứng một trận mắng té tát cho mà xem. Cô cúi đầu, một câu cũng không nhả khỏi cổ. Nghiễm nhiên thể hiện dáng vẻ, trột dạ, biết hối lỗi. Bà ứng thấy vậy cũng mềm lòng, khẽ thở dài. Thằng bé tống mạc đó, thông minh ngoan ngoãn từ bé. Là một người không có tệ, hai đứa về tuổi tác cũng sấp xỉ nhau. Lẽ ra phải rất hợp nhau mới đúng Tại sao con lại không thích chứ Ba Tiêu tiêu ngẩng đầu lên Lấy thái độ kiên quyết nói Không phải là vì đối phương ưu tú như thế nào Mà con phải thích Con không có tí tình cảm nào với anh ta Thật sự là không thích nổi ạ Của cưng à Trong hôn nhân Không phải chỉ dựa vào mỗi việc thích Là có thể duy trì Tình cảm là một chuyện Nhưng mà cái quan trọng nhất Ở đây là môn đăng hộ đối Con có hiểu không Ba ứng nói với cái giọng thâm ý sâu xa Ứng tiêu tiêu ngược lại, nghe xong thì khịt mũi coi thường. Hmm, ba, hôn nhân mà con mong đợi. Điều quan trọng nhất trong đó chính là con và chồng con yêu thương lẫn nhau. Nhưng mà cái khác chỉ là yếu tố phụ. Có hay không có, con thấy cũng chả sao cả. Con... Ba Ứng có một loại cảm giác, chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép. Ông cũng không muốn cùng cô tranh luận đến đỏ mặt tía tai, làm tổn hại đến tình cảm của cha con. Dù sao thì những lời của những người làm ba này cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Cô có không nghe thì ông cũng không tài nào mà ép buộc được cô. Vì vậy, ba ứng thở dài một hơi. Thôi tùy con, sẽ có một ngày nào đó con hối hận. Không đâu ba, ngữ điệu của ứng tiêu tiêu chắc nịch. Mong là vậy, ba ứng cũng không muốn quá lao tâm khổ trí về chuyện của cô. Con cháu khác có phúc của con cháu, tùy cô vậy ứng tiêu tiêu thầm đắc ý, cong cong môi ba mình không phải là bị cô thu phục dễ như trở bàn tay đó còn gì tiêu tiêu, ba ứng chợt gọi sao ạ, ứng tiêu tiêu ngước mắt lên nhìn ông đứa nhỏ tống mạc bảo ba nói với con là nó luôn đợi con, cho dù là có bao nhiêu lâu đi chăng nữa, nó cũng vẫn là đợi con, con người của ứng tiêu tiêu đã lạnh đi vài phần cái tên tống mạc kia là có ý gì đợi cô ư đừng có đùa, hai năm trước không phải anh ta đã đá cô đó hay sao Còn kêu cô là đợi cô, gặp quỷ chắc. Nói thật, con yêu à, ba cảm thấy tống mạc với con rất hợp đôi. Các con có thể tìm hiểu nhau trước xem xem. Nếu thật sự là không thích thì đường ai nấy đi cũng được mà. Vừa nói đến sẽ là không bận lòng chuyện của con gái. Nhưng mà người làm ba mà, khó tránh khỏi sẽ là lo nghĩ. Ba, đặt đua xuống, ứng tiêu tiêu không vui trừng mắt nhìn ông. Đừng nhắc tống mạc ở trước mặt con, con không muốn nhắc đến anh ta đâu. Vừa nhắc đến con đã thấy buồn nôn luôn rồi đây này Dứt lời Cô cố ý nôn ẹ ra hai tiếng Biểu đạt rõ ràng thái độ của mình Ba ứng nổi giận Ứng tiêu tiêu Con đây là làm cái gì vậy Ba con ghét tống mạc Thậm chí là rất ghét anh ta Ứng tiêu tiêu đứng dậy Hít một hơi thật sâu Ba mong ba sau này đừng bao giờ nhắc đến tống mạc nữa Nói xong Ứng tiêu tiêu cũng không quan tâm Sắc mặt xanh mét của ba ứng Xoay người ngay ngang rời đi Trở lại bệnh viện, Đường Ngọc Sở bước vào trong phòng bệnh thì không thấy Triều Dương đâu. Về trước rồi sao? Cô nhíu mày, sau đó sải bước đến trước giường bệnh. Nhìn sâu vào khuôn mặt trắng bệnh của ba đường, ánh mắt hiện lên vẻ đam chiêu. Rất lâu sau, cô mới quay người rời đi. Không để cho ba ở đây được lâu, phải nhanh chóng đưa ba sang Mỹ. Một mặt sẽ là điều trị với điều kiện tốt hơn. Mặt khác là tránh xa thị phi ở nơi này mới có thể yên tâm yên ổn được. Đến trước phòng ngủ của chủ nhiệm khoa, cô hít một hơi thật sâu, sau đó giơ tay chuẩn bị gõ cửa thì bỗng cửa đã được mở ra. Cô ngạc nhiên dương mắt nhìn, sau đó kinh ngạc hô lên tiếng: "Triệu Dương, sao anh lại ở đây?" Không sai, người vừa mới mở cửa chính là người mà cô cứ tưởng là đã đi về trước mất rồi. Lục Triệu Dương hơi nhăn mày kiếm, khóe miệng như có như không cong lên: "Giống em, giống cô. Vậy ý là anh cũng đến hỏi về việc chuyển ba sang Mỹ?" Thế là Đường Ngọc Sở hỏi thẳng, bác sĩ nói như thế nào ạ? Không có ý kiến. Ba từ đơn giản nhưng mà nói lên tất cả. Tại sao ạ? Đường Ngọc Sở sốt ruột hỏi tiếp. Bởi vì sự cố lần này nên là các chức năng cơ thể ở trên người ba cô đã là bị kém hơn so với trước. Chúng tôi chỉ lo là ba cô ngồi máy bay đường dài. Trong khoảng thời gian đó ba cô sẽ là không chịu đựng được. Bác sĩ có lẽ cũng nghe thấy cuộc đối thoại ở ngoài cửa. Nên là đi đến thay Lục Triều Dương trả lời câu hỏi của Đường Ngọc Sở. Nhưng mà nếu không đưa sang Mỹ, ba tôi sẽ không có cơ hội tỉnh lại nữa. Đường Ngọc Sở gấp đến độ giọng nói cao lên vài độ. Bình tĩnh đi đã, sở sở. Lục Triều Dương ôm vai cô, nhẹ giọng trấn an nói. Đường Ngọc Sở hít sâu một hơi. Bác sĩ, thế ba tôi phải làm sao? Mọi người có cách gì giải quyết không? Chúng tôi sẽ là tìm những chuyên gia trong và ngoài nước cùng nhau hội chuẩn, cùng thảo luận để mà tìm ra phương pháp chữa trị. Chúng tôi đảm bảo nhất định sẽ là chữa khỏi bệnh cho ngài đường. Bác sĩ tuy đảm bảo như vậy, nhưng tình hình thực tế ra sao thì rất khó mà dự liệu. Nếu như cơ thể của ba không cho phép mà cô cứ khăng khăng đòi đưa sang Mỹ, nhỡ đâu ở trên máy bay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cô sẽ là hận chết bản thân mình mất thôi. Vậy nên... Được, vậy tôi tin mọi người. Đường Ngọc Sở đồng ý để cho đường Tùng tiếp tục ở bệnh viện điều trị. Lục Triều Dương sắp xếp thêm y tá, chăm sóc cho ba đường. Ngoài ra bố trí vài vệ sĩ thay phiên nhau canh giữ ở cửa. Phòng trừ phát sinh trường hợp ngoài ý muốn giống như lần này. Ba, con không tiếc mọi thứ để có thể giúp ba khỏi bệnh. Vì thế ba phải cố lên nhé, nỗ lực sống tiếp. Như vậy ba mới có thể chứng kiến bọn con hạnh phúc. Đường Ngọc Sở cúi người, nói khẽ khẽ bên tai ba đường. Lục Triều Dương lẳng lặng đứng ở bên cạnh, nhìn một màn ở trước mắt, ánh mắt ấm áp như là nước. Đường Ngọc Sở bên cạnh ba đường Nói không ít lời Tuy ông hôn mê bất tỉnh Nhưng mà cô tin tưởng ông sẽ là nghe được Sau đó, Lục Triều Dương thấy vẻ mặt cô phở phạc Cứ làm nhảm như vậy Không biết là ngủ từ lúc nào Bèn đưa cô về nhà Về đến nhà, Đường Ngọc Sở không thèm thay đồ ngủ Mà đã ngả đầu, ngủ say xưa thấy vậy, Lục Triều Dương vừa đau lòng Vừa buồn cười Lúc ở bệnh viện còn cứng miệng Nói là sẽ không về nhà mà Anh vừa bước đến bên giường lấy chăn đắp cho cô, sau đó thì ngắm cô thật lâu mới quay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cả phòng trở nên tĩnh mịch. Lục Thanh Chiêu đưa chị dâu đến bệnh viện xong, đi thẳng đến nhà họ Ứng, anh đỗ xe ven đường đối diện với biệt thự nhà họ Ứng, sau đó gọi điện thoại cho Ứng Thiếu Tiêu. Ở bên kia vừa bắt máy, anh nói: "Tôi đến rồi, cô ra đi." Ứng Thiếu Tiêu không nói gì, tắt máy luôn. Khoảng mấy phút sau, cổng biệt thự nhà họ Ứng mở ra, Một bóng dáng mảnh mai xuất hiện ở trong tầm mắt của Lục Thanh Chiêu. Lục Thanh Chiêu vội đổ xe, quay đầu rồi phi xe đến chỗ cô. Ứng tiêu tiêu ngây ngẩn một lúc rồi mở cửa xe đi vào bên trong. Dựa theo yêu cầu của đại tiểu thư, Lục Thanh Chiêu lái xe đến bãi đỗ xe dưới lòng đất của một cửa hàng ở chợ trung tâm. Lúc ở trên xe, anh hỏi cô là muốn ăn cái gì? Cô đáp khô khốc một chữ, lẩu. Nên anh mới đến quán này. Theo lời của đại tiểu thư nói, ở đây có quán lẩu ngon chính hiệu. Vừa xuống xe, ứng tiêu tiêu cùng với Lục Thanh Chiêu, quen đường quen lối, đi thẳng lên tầng 4 của quán, vào trong một quán lầu, nhìn có vẻ lâu năm. Phục vụ rất là nhiệt tình, lập tức ra đón. Hoàn ngành đến đây, xin hỏi là có hai người sao ạ? ừm, ứng tiêu tiêu nhìn đi nhìn lại, thấy không có người nào ở quán lầu, bè nói. Chúng tôi muốn ngồi ở trong góc. Được, mời hai vị đi theo tôi. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến một vị trí ở trong góc. Mời 2 người ngồi. Tôi đi lấy thực đơn cho hai người Lục Thanh Chiêu thấy người phục vụ rời đi Sau đó ngồi xuống Trước đây cô hai đến đây lắm à Tầm mắt của anh ta dừng trên khuôn mặt Nhỏ ưa nhìn của ứng tiêu tiêu Ở phía đối diện Nhăn mày hỏi Trước kia cũng hay cùng với mấy người sợ sợ Đến đây Ứng tiêu tiêu xoay đầu Nhìn cảnh trang trí của quán lầu Qua bao nhiêu năm vẫn vậy Ánh mắt không kiềm được nổi lên đôi nét hoài niệm Cô nhớ lại những ngày tháng vô lo vô nghĩ đó Cứ có thời gian rảnh là dù bạn bè đến đây. Quấy một trận, đúng là thoải mái. Sau đó, cô phì cười nói với Lục Thanh Chiêu. Anh cứ ăn thử xem, lẩu ở đây nhận được sự khen ngợi đồng thời của bộ ba tôi đấy. Sợ sợ và cả an kỳ đó. Lục Thanh Chiêu mỉm cười. Tôi phải cẩn thận thưởng thức mới được, ha? Phục vụ đi đến, đưa thực đơn cho bọn họ. Hai vị cứ từ từ xem. Muốn ăn gì thì gạch ở bên trên. Chọn xong rồi thì gọi cho chúng tôi nhé. Nói xong, lại rời đi một lần nữa. Anh ăn được cay không à Ứng tiêu tiêu nhìn lướt qua thực đơn, cũng không ngần đầu hỏi. Cũng tạm. Thật ra thì lúc nhìn thấy nồi lẩu đỏ rực, được in ở trên thực đơn, Lục Thanh Chiêu đã cảm thấy trong bụng hơi đau đau rồi. Ứng tiêu tiêu liếc nhìn anh ta một cái. Không ăn được cay thì có thể bảo là không ăn được. Đừng có cậy mạnh. Lục Thanh Chiêu hơi nhướng đuôi lông mày. Lời này của cô là đang xem thường mình hay sao? Thật sự thì anh không có ăn được cay. Nhưng làm sao mặt mũi có thể không cần được cơ chứ Thế là anh ho nhẹ một cái Rất bình tĩnh nhả ra một câu Tôi ăn cay giỏi lắm Cô cứ yên tâm Muốn gọi cay như thế nào thì cứ ăn như thế Tôi theo đến cùng Ứng tiêu tiêu nhíu mày Nhìn anh ta với vẻ mặt ngờ vực Nhiễm nhiên là không tin lời anh ta nói Nhưng mà cũng không ra tay ngăn cản ý định Tìm chết của anh ta Tia sáng lướt qua trong đáy mắt của ứng tiêu tiêu Dưới một lựa chọn nguyên liệu lẩu Gạch một gạch trên mục cực cay Lục thanh chiêu bị đơ luôn người Anh ngơ ngẩn nhìn cái nồi lẩu tỏa ra hơi nóng nghi ngút ở trên bàn Vẹn vẹn một màu đỏ rực của ớt Hương vị cay nồng bao trùm cả chóp mũi anh À hát xỉ Anh ta không nhịn được mà hát xì hơi một cái Ứng tiêu tiêu đang dùng nước sôi Trắng bát trắng đĩa Chợt mí mắt giật giật Bèn chuyển tầm mắt lên người của anh ta Thế vẻ mặt cau mày của anh ta Còn xoa xoa mũi với vẻ mặt khó chịu Xem ra là không chịu được mùi cay này rồi, để cho anh ta thấm thía cái bệnh sĩ thì đáng phải nhận một bài học. "Cô ứng à, cô đây là gọi món cay đến mức nào vậy?" Lục Thanh Chiêu hỏi. Ứng Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn với vẻ ngây thơ vô tội. "Là anh nói với tôi là mức độ cay thế nào cũng được, nên tôi mới chọn cái cực cay thôi." Lục Thanh Chiêu nhìn chằm chằm nồi lẩu đỏ ao, chướng mắt ở trước mặt, Giang Nan nuốt nước bọt, đây là chết vinh còn hơn sống nhục, bởi vì nồi lẩu quá cay. Nên là lục thanh chiêu không tài nào Động đũa cho được Ăn một chút xíu thôi đã là cay đến toát mồ hôi hột Phải bớt bớt đi thì mới dám ăn tiếp Tạo nên hình ảnh tương phản Với anh ta Chính là ứng tiêu tiêu Từ giây phút cô cầm đũa đến bây giờ Thì vẫn là chưa thấy cô ngừng lúc nào Hơn nữa cả người cô vô cùng bình thản Ngoại trừ hai má hồng hồng Vì cay thì những cái khác đều là bình thường Vị giác của cô đã bị mất đi rồi sao Hay là bọn họ Ăn không phải cùng một nồi Lục Thanh Chiêu không dám tưởng tượng, có thể có người xử lý được đống đồ cay như vậy, chính xác không phải là người bình thường rồi. Ứng Tiêu Tiêu giống như là đang phát tiết cái gì, không ngừng gắp đồ vào nồi, lấy ra bỏ vào trong miệng. Nào sợ cả cái miệng bị cay, phổng giống như là cái miệng của mình nữa. Cuối cùng Lục Thanh Chiêu không có nhìn nổi nữa, duỗi tay, giữ tay đang cầm miệng của cô lại. Cô còn ăn nữa, dạ dày của cô không có tiêu nổi đâu. Ứng Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn anh ta. Chỉ thấy anh cao có mặt mày, giống như là đang lo lắng cho cô. Cô mấp máy bờ môi cay xè, sau đó nửa đùa nửa thật nói. Không muốn tôi ăn tiếp, thì làm bạn trai của tôi đi. Hả? Lục Thanh Chiêu ngỗ lặng, hoàn toàn không hiểu lời nói của cô là có ý gì. Ứng tiêu tiêu rốt cuộc là buông xuống, cầm khăn ướt, lau miệng, sau đó tiếp tục nói, hôm nay tôi mời anh đi ăn là có chuyện muốn nhờ anh giúp. Đúng là không có chuyện gì tự dưng đối xử tốt. Không phải là kẻ gian thì cũng là kẻ trộm Lục Thanh Chiêu không nhìn ra được Cười tùm tìm Này <cười> ứng tiêu tiêu Làm người sao lại không thẳng thắn một chút chứ Cứ nhất thiết phải vòng vo như vậy Ngứa điệu của anh ta Pha lẫn chút đùa cợt ứng tiêu tiêu nhíu mày Tôi mời anh đi ăn cũng được coi là vòng vo hay sao <cười> Lục Thanh Chiêu gật đầu từ chối cho ý kiến ứng tiêu tiêu cắn cắn môi Không tình nguyện gật đầu nói Đúng là tôi thật sự chưa đủ thẳng thắn. Lục Thanh Chiêu không ngờ cô sẽ là nói như vậy Lập tức cảm thấy hơi buồn cười Ứng tiêu tiêu Đây không phải là tính cách của cô chứ Thế mà lại thừa nhận lỗi sai của bản thân Là tôi đang nằm mơ đấy à Dứt lời Anh ta nhéo một cái lên má mình Ui cha đau quá Anh bị đau thở hắt hơi Vội vàng xoa xoa mặt Ứng tiêu tiêu cảm xúc nhả ra hai chữ ngu ngốc Hai từ ngu ngốc đã lọt vào tai Lục Thanh Chiêu Anh ta nhướng mày Xem ra là cô không muốn tôi giúp cô anh cũng không đồng ý sẽ giúp tôi." Ứng Tiêu Tiêu đốp thẳng một câu, Lục Thanh Chiêu bị chặn họng cũng không có gì để nói. Không khí giữa hai người ngay tức khắc rơi xuống hầm băng, đối lập hẳn với không khí náo nhiệt xung quanh. Thật lâu sau, Ứng Tiêu Tiêu mới mở miệng hỏi, "Lục Thanh Chiêu, anh có giúp không?" Cô nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt khó thấy nghiêm túc như bây giờ. "Nói là giúp cái gì đi trước đã, tôi mới quyết định có giúp cô hay là không." Lục Thanh Chiêu trực tiếp cự tuyệt cô, chính là Ứng tiêu tiêu trầm ngâm trong giấy lát Tôi muốn anh làm bạn trai tôi Lục Thanh Chiêu sửng sốt Cô không bị bệnh chứ Hai người họ luôn đối đầu nhau Gặp nhau hoàn toàn là cái lộn Cô vậy mà đã tỏ tình với anh ta Ứng tiêu tiêu hiểu ý của anh ta Là bổ sung thêm một câu Là đóng giả không phải là thật Lúc này Lục Thanh Chiêu mới hiểu Cô lại đi xem mắt nữa à Không phải lần này là có hợp đồng Hợp đồng Cô tưởng là bản chuyện làm ăn chắc Lục Thanh Chiêu bị cô làm cho dở khóc, dở cười, trừng mắt nhìn cô. Ai biết cô còn thật sự gật đầu nữa chứ? Ừ, chính là hợp đồng, hợp tác. Vừa dứt lời, cô lấy từ trong túi ra một tờ A4 đưa cho anh ta. Đây là hợp đồng, anh xem đi nếu như mà không có ý kiến thì chúng ta chính thức hợp tác. Lục Thanh Chiêu nhìn cô, sau đó cầm lấy tờ giấy, cúi đầu bắt đầu nhìn sơ qua cái gọi là hợp đồng này. Bốn chữ to đùng, hợp đồng tình nhân. Hợp đồng tình nhân ư... Nhìn thấy bốn chữ thô cứng, in đậm trên tờ giấy, Lục Thanh Chiêu khẽ giật mí mắt. Có phải cô đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi hay không? Lại còn học người ta cách viết hợp đồng nữa chứ? Lục Thanh Chiêu lập tức tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Bên A ứng tiêu tiêu, bên B Lục Thanh Chiêu, thời hạn chưa xác định. Dưới đây là những điều khoản mà hai bên bắt buộc phải tuân thủ trong thời gian đóng giả làm người yêu của nhau. Điều một, quan hệ yêu đương của hai bên là giả, không được phép biến giả thành thật. Nảy sinh bất cứ tình cảm nào đối với đối phương, điều hai, ngoại trừ tiếp xúc thân mật với nhau, khoe ân ái trước mặt người khác ra, hai bên bắt buộc phải duy trì khoảng cách với nhau. Điều ba, thời hạn hợp đồng kết thúc do bên A quyết định. Xem xong, Lục Thanh Chiêu lập tức bật cười thành tiếng, anh ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Cô ứng à, vì sao tôi lại cảm thấy đây là một bản hợp đồng vô nghĩa vậy nhỉ? Ứng Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày nói, làm sao cơ? Lục Thanh Chiêu đập mạnh bản hợp đồng lên trên bàn sau đó chống khỉu tay xuống bàn mười ngón tay đan vào nhau đặt ở bên khóe miệng rồi cười như không cười nhìn cô ừ, Cô cảm thấy nếu chúng ta thật sự đóng giả là người yêu của nhau thì có khả năng biến giả thành thật không ứng tiêu tiêu không trả lời Lục Thanh Chiêu cười thay cô Không thể nào bởi vì cô không phải là kiểu người tôi thích Ánh mắt của ứng tiêu tiêu trợt lóe lên đương nhiên là không ngoại trừ khả năng cô thích tôi Lục Thanh Chiêu nhún vai nói, nhưng một cây làm chẳng nên non, cô biết mà, đúng chứ? Lục Thanh Chiêu không hề chú ý đến, sau khi mà anh nói xong câu này, ánh mắt của ứng tiêu tiêu lập tức xoẹt qua một tia bi thương. Ngay sau đó, anh nói tiếp, tôi không có ý kiến với điều khoản thứ hai, nhưng mà với điều khoản thứ ba, tôi vô cùng có ý kiến. Ứng tiêu tiêu trầm mặc nhìn anh, không có lên tiếng, bởi vì cô biết, sau đây anh sẽ cho cô biết lý do vì sao. Tôi cảm thấy thời gian chấm dứt hợp đồng do bên tôi quyết định bởi vì tôi là người bị động, tôi muốn có quyền làm chủ. Anh nói như vậy có nghĩa là anh thật sự sẽ là giúp tôi ư? Ứng tiêu tiêu dò hỏi. Lục Thanh Chiêu cười khẽ nói, không có, tôi chỉ là đang phân tích qua bản hợp đồng này mà thôi. Ứng tiêu tiêu lập tức sụ mặt xuống, cô cầm bản hợp đồng ở trên bàn lên, tùy ý nhét vào trong túi sách, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Thanh Chiêu. Anh không giúp thì tôi đi tìm người khác. Dọng điệu này của cô, vì sao lại nghe có vẻ đang uy hiếp anh vậy chứ? Lục Thanh Chiêu giang hai tay ra, tỏ vẻ, sao cũng được, nói với cô. Được thôi, cô thì đi tìm người khác giúp đỡ đi, tránh phải gây phiền phức cho tôi. Bàn tay đang kéo khóa túi sách của ứng tiêu tiêu, bởi vì câu nói này của anh mà lập tức ngừng lại. Ở góc độ Lục Thanh Chiêu nhìn thấy được, cô khẽ nở một nụ cười chua xót Đúng vậy, tôi không nên mang lại phiền phức thêm cho anh nữa. Lục Thanh Chiêu không nghe ra được sự khác thường Trong giọng nói của cô Anh bật cười ha ha Sau đó châm biếm nói Cô còn không biết nên mang lại phiền phức cho tôi nữa cơ đấy Quả là hiếm thấy mà Ứng tiêu tiêu siết chặt hai tay Hít một hơi thật sâu Sau đó quay đầu lại Nở một nụ cười dạng dỡ <cười> Nếu như mà tôi đã hiếm khi nghĩ kỹ cho anh như thế rồi Vậy thì anh có lòng tốt giúp đỡ tôi không Lục Thanh Chiêu vô cùng kinh ngạc, Ngây ngốc nhìn cô Mãi một lúc sau Anh mới phun ra một câu. Hôm nay cô có bị bệnh đấy à? Lúc trước, nếu nghe thấy anh đả kích, chọc tức mình, cô đã sớm nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt anh rồi mắng chửi anh không có ngớt rồi, nhưng mà hôm nay cô thật sự khác thường. Lục Thanh Chiêu không khỏi cảm thấy hơi sợ, vội vã lùi về phía sau, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cô, Ứng Điều tiêu, tiêu, có phải là cô đang ủ mưu hãm hại tôi hay không? Ứng Điều Tiêu sa sẩm mặt mày, khó chịu lên tiếng, Lục Thanh Chiêu Anh có thể đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy nữa đi, có được hay không hả? Hôm nay tôi vô cùng chân thành, muốn nhờ anh giúp đỡ. Chân thành ư? Ừ, quả thật là tôi rất chân thành. Ít nhất thì hôm nay, tính tình cũng khá là hoài nhã, không có nổi nóng, cáu bẩn. Lục Thanh Chiêu không có cảnh giác nữa, nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó mới nói. Tôi muốn giúp cô cũng được, nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Ứng Tiêu Tiêu vừa nghe thấy anh nói vậy, thì vội vàng hỏi. Đó là sau này. Cô phải dịu dàng hơn một chút Đừng có lúc nào cũng giống như là bà la sát Tính khí thì nóng nảy như thế Cẩn thận mau già lắm đấy Thật ra Lục Thanh Chiêu cũng không có điều kiện Thật sự nào cả Chỉ là anh muốn trêu cô mà thôi Nhưng mà sau khi ứng tiêu tiêu nghe thấy lời anh nói Cô lập tức nheo mắt Lộ ra tia sắc bén Lục Thanh Chiêu Hôm nay anh không muốn tôi mắng chửi Nên là không quen có đúng hay không Lục Thanh Chiêu tỏ vẻ từ chối cho ý kiến Gật đầu nói Quả thật là cũng không quen lắm, nhưng... Ngay sau đó, anh nở một đụng cười nói. Hôm nay, cô đáng yêu hơn bình thường nhiều. Ứng tiêu tiêu không ngờ anh sẽ nói như vậy, cho nên là nhất thời sừng sốt. Ngay sau đó, gò má trắng ngần, nhanh chóng ửng đỏ. Để che giấu sự xấu hổ của bản thân, cô vội vàng ho nhẹ một tiếng, không vui hỏi. Nói, rốt cuộc là coi giúp hay không hả? Giúp, Lục Thanh Chiêu khẽ cho mày. Sẽ thấy cô cũng chân thành, và lại trên bản hợp đồng cũng đã viết rõ ràng... Tên tôi thế kia rồi Tôi mà không giúp thì thật sự là rất ái nái Vừa nghe thấy anh đồng ý Bằng lòng giúp mình Gương mặt trắng nõn Xinh đẹp của ứng tiêu tiêu Lập tức sáng bừng lên Cô vội vàng lấy bàn hợp đồng Từ trong túi sách ra Đặt lên trên bàn Sau đó lấy ra hai cây bút đặt lên trên Nói không thì tôi không tính Phải ký tên vào đây rồi mới tính Lục Thanh Chiêu nhướng mày Không nói lời nào Cầm lấy cây bút rồi ký tên mình lên bên trên Được chưa? Anh hỏi cô Được rồi, hừm, quá được luôn Ứng tiêu tiêu cầm bàn hợp đồng lên Ngay lập tức tầm mắt của cô rơi vào Cái tên mạnh mẽ, đầy sức sống của anh Nếu cô mà còn cười nữa Cẩn thận rách miệng đấy Lục Thanh Chiêu bất lực nói Chỉ là bằng lòng giúp cô mà thôi Cô có cần cười đến mức vui vẻ Như vậy có được hay không Ứng tiêu tiêu cẩn thận gấp bản hợp đồng lại Sau đó cẩn thận đặt nó vào bên trong túi sách Giống hệt như là đang cất một báu vật quý giá vậy Lục Thanh Chiêu thật sự không có sức mà phản nàn cô luôn. Ứng Tiêu Tiêu vui vẻ nhếch mày, sau đó đưa tay về phía anh, hợp tác vui vẻ, <cười> hợp tác vui vẻ. Ngược lại với sự vui sướng, thỏa mãn của cô, Lục Thanh Chiêu có vẻ như là mất hết hứng thú rồi. Thế nhưng mà Ứng Tiêu Tiêu cũng không hề để ý, chỉ cần anh bằng lòng giúp cô, vậy là được rồi. Đường Ngọc Sở ngủ một mạch đến tận khi trời tối. Khi mà tỉnh lại, ở ngoài trời đã là tối đen như mực, vị trí ở bên cạnh trống rỗng. Ga trải giường lạnh lẽo Điều đó chứng tỏ Chiều Dương đã dậy từ rất sớm Đường Ngọc Sở vội vàng rời khỏi giường Rửa mặt sau đó chạy như bay xuống dưới tầng Vốn cho rằng Chiều Dương sẽ là đợi mình ở bên dưới Nhưng mà khi xuống đến nơi Cô lại không nhìn thấy bóng dáng của anh đâu Anh đi ra ngoài rồi ư Trong lúc cô còn đang nghi ngờ Thiêm Ngô từ bên trong nhà bếp đi ra Vừa nhìn thấy cô thì lập tức đi đến Mợ chủ Mợ dậy rồi à Mợ có đói bụng không Thiêm Ngô quan tâm hỏi Tôi vẫn ổn. Đường Ngọc Sở nhìn thoáng qua xung quanh. Sau đó hỏi bà ta. Thiêm Ngô, chiều Dương đâu? Cậu chủ nói công ty có chuyện nên là đi ra ngoài rồi. Lại tăng ca ư. Đường Ngọc Sở nhíu mày. Hôm qua anh vừa mới tăng ca. Hôm nay từ sáng sớm tinh mơ đã phải tỉnh giấc để đi cùng cô đến bệnh viện. Cứ đi đi lại lại như vậy. Hẳn là rất mệt, rất vất vả. Thế mà anh vẫn là cố chấp tăng ca. Thật là không biết quan tâm đến sức khỏe của mình một chút nào cả. Không được cũng muộn như vậy rồi, cô phải bảo anh mau chóng trở về nghỉ ngơi, sau đó cô vội vàng xoay người chạy lên tầng, gọi điện thoại cho anh, cô phải gọi cái tên cuồng công việc, không biết quý trọng sức khỏe của mình về nhà nghỉ ngơi mới được. Lục Triều Dương đang nói chuyện với Tô Lân thì nhận được điện thoại của Đường Ngọc Sở, cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, khuôn mặt vốn đang lạnh lùng lập tức trở nên nhu hòa trong nháy mắt. Tô Lân bình tĩnh nhướng mày, làm vợ chủ gọi đến rồi. Vẻ băng sơn lạnh lùng này của Tổng Giám Đốc cũng chỉ có thể hòa thành nước khi mà đối mặt với bà chủ thôi. Lục Triều Dương cầm di động đi đến trước cửa sổ sát đất rồi mới chấp nhận cuộc gọi. Triều Dương, anh có về nhà không? Vừa mới nghe máy, giọng nói của Đường Ngọc Sở đã là truyền đến. Lục Triều Dương mỉm cười. Sao thế? Em nhớ anh rồi à? Đúng vậy, anh nhớ rồi. Anh có muốn ăn tối với em không? Nghe thấy Đường Ngọc Sở nói vậy, cô không nhìn thấy ở đầu bên này. Vì những lời của mình, mà ánh mắt lục thế cầm, bỗng chốc ôn nhu như nước, tràn đầy ánh sáng nhợt nhạt. Anh nhìn sắc trời đã dần tối ở ngoài cửa sổ, ánh mắt như có ánh sáng dịu dàng, nhẹ giọng nói. Ừ, um, chờ lát nữa anh sẽ là về nhà. Vậy em ở nhà chờ anh nha. Bên kia rứt lời, cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc. Lục Triều Dương cầm di động mỉm cười, sau đó quay đầu nói với Tô Lân, đang còn ngồi trên sofa. Làm đi, có chuyện gì thì ngày mai hắn nói. Đuôi lông mày của Tô Lân nhách lên một góc cực nhỏ, xem ra hôm nay lại được tan làm sớm rồi. Lục Triều Dương bước tới tắt máy tính, nhặt áo khoác treo trên lưng ghế, rồi mới rời khỏi văn phòng sau Tô Lân. Đường Ngọc Sở vừa mới dọn được bát đũa, chợt nghe thấy giọng nói của thím ngô ở bên ngoài nhà ăn. Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng trở về. Mợ chủ chờ cậu lâu lắm đó. Nghe được những lời nói này của thím ngô, đường Ngọc Sở bất đắc dĩ vô cùng. Thật ra cô cũng không đợi bao lâu, Từ lúc gọi điện thoại cho Lục Triều Dương đến bây giờ cũng chỉ hơn 20 phút thôi. Lục Triều Dương đưa áo khoác cho Tím Ngô, "Mẹ chủ đâu? Ở nhà ăn đang đợi cậu trở về để mà ăn cơm đấy, cậu mau đi đi." Lục Triều Dương đi đến nhà, vừa đi vào lập tức nhìn thấy Đường Ngọc Sở mỉm cười ngồi trong đó. Ánh đèn vàng ấm áp dừng ở trên đầu cô, mái tóc đen óng nhiễm một tầng ánh sáng vàng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười, Trong con người vô cùng trong trẻo và sáng ngời. "Anh đã về rồi." Giọng nói ôn nhu của cô vang lên giữa nhà ăn yên tĩnh. Anh chậm rãi cong khóe môi, con ngươi đen nhánh tràn ra một tia nhàn nhạt. nhạt. Ừ, anh đã về rồi." Đường Ngọc Sở cười cười, cô kéo anh ngồi xuống bàn ăn. "Anh đói bụng rồi đúng không? Thiêm Ngô làm rất nhiều món ăn ngon đấy." Cô múc một bát canh cho anh. "Nên uống nhiều canh cá, rất tốt cho cơ thể." Nhìn cô giúp mình múc canh, mắt cô lục chiều dương khẽ nhúc nhích, đáy lão như có dòng nước ấm chảy qua, anh khẽ mỉm cười. Sau đó anh cầm thìa và múc canh. Ngon lắm, anh quay đầu nhìn cô, cười ôn hòa. Thật chứ? Lập tức nở một nụ cười dạng dỡ, mặt mày đều giãn ra. Vậy thì anh uống nhiều một chút, còn có rất nhiều đó. Trong lòng động tình, anh đột nhiên vươn tay giữ lấy gái của cô. Trong lúc cô chưa kịp phản ứng, anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn chạm khẽ rồi lướt qua. Anh nói, sở sở, anh rất hạnh phúc. Là cô đã cho anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình một lần nữa. Cô cười ôn nhu, ánh mắt dạng dỡ. Bởi vì có anh, em cũng rất hạnh phúc. Ánh đèn màu cam bao phủ lên bọn họ, có cảm giác ấm áp ngọt ngào, lặng lẽ chảy xuôi bên trong. Có lẽ đây chính là hạnh phúc. Cơm nước xong xuôi, lục Triều dương thấy thời gian vẫn còn sớm. Bèn kéo theo đường ngọc sở ra ngoài tản bộ, tiêu cơm. Đường Ngọc Sở nhìn phong cảnh thành phố lướt qua cửa sổ xe, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Triều Dương đang chuyên tâm lái xe, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta đi đâu đây anh? Không phải anh nói muốn đi tản bộ sao?" Cô còn tưởng rằng sẽ là đi dạo xung quanh biệt thự, ai ngờ anh lại lái xe chạy vào trong trung tâm thành phố đi gặp bạn. Lục Triều Dương phân tâm, liếc nhìn cô một cái. Bọn họ nói lâu lắm rồi không có gặp nhau, hơn nữa bọn họ Anh cố ý dừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn cô. Khóe môi gợi lên ý cười nhàn nhạt, nhạt Bọn họ muốn gặp em Muốn gặp em Đường Ngọc Sở kinh ngạc những mày Vì sao bọn họ lại muốn gặp em Cô biết bạn bè ở trong miệng anh Chính là mấy người bạn chơi với nhau từ nhỏ Nhưng mà bọn họ mới chỉ gặp cô có một lần Chưa có tình cảm gì thâm sâu Sao lại muốn gặp cô được chứ Lục Diều Dương lắc đầu Anh thì cũng không rõ lắm Đây là lời nói thật Trong điện thoại Lục Thanh Chiêu nói muốn gặp em Cũng không nói rõ lý do là gì Đường Ngọc Sở cắn môi suy tư một lát, sau đó mới phân tích nói. Em cũng nghĩ là có lẽ bọn họ muốn gặp anh, nhưng mà ngại không nói. Cho nên là chỉ có thể lấy em ra làm cớ mà thôi. Thế này thì chính là lời giải thích hợp lý nhất. Lục Triều Dương gật đầu như vậy. ừm, có lẽ chính là như thế. Dù sao thì so với bà xã, anh càng được, người ta yêu thích hơn. Đường Ngọc Sở không khỏi đen xì mặt. Thật ra thì anh cũng có lúc tự luyến như thế. Một hội quán cao cấp ở trung tâm thành phố. Phòng riêng cấp bậc kim cương hơi ồn ào. Thanh Chiêu, anh trai và chị dâu của cậu có đến không? Người hỏi câu này là Thẩm Thanh Du. Anh ta rất tò mò. Kể từ khi kết hôn, Lục Triều Dương rất ít tham gia và hội tụ với bọn họ. Không biết đêm nay có thật sự là xuất hiện hay không? Lục Thanh Chiêu đang nói chuyện với người khác. Nghe anh ta nói vậy thì quay đầu nhìn qua. Cao Mài suy nghĩ vài giây. Sau đó cho ra một câu trả lời không xác định. Anh nói sẽ đến cho nên chắc chắn là sẽ đến thôi. Hiện tại anh trai cậu đã rơi vào nhu hương, quên hết mấy anh em chúng tôi rồi." Sở Ngạn Lâm cắt lời trêu chọc, trong ánh mắt lại hơi hâm mộ. "Đều xuất thân từ gia đình giàu có, anh ta rất hâm mộ Lục Triều Dương có thể tự chủ việc hôn nhân, kết hôn với người mà mình yêu thích. Hơn nữa, hiện tại chị dâu chính là chủ tịch của Đường thị, sau này chúng ta có nên chăm sóc cho chị dâu nhiều hơn không?" Lăng Cẩm nhìn những người khác. Nghe nói như thế, Thẩm Thanh Thu dựa lưng vào ghế sofa, Dù bạn nhưng vẫn là ung dung nhìn Lăng Cẩm. Cậu tính toán chăm sóc như thế nào đây? Những người khác cũng đều quay đầu nhìn về phía Lăng Cẩm. Điều hiếu kỳ anh ta muốn giúp đỡ chủ tịch đường mới nhậm chức là như thế nào? Đối mặt với nghi hoặc của những người khác, Lăng Cẩm khoác khoác tay, hợp tác với Đường thị thôi, chỉ như vậy. Mọi người đều thất vọng thở dài, còn tưởng rằng anh ta muốn phương pháp hay ho thế nào cơ. Cấm, cậu cho rằng hai công ty hợp tác là rất dễ dàng à? Lục Thanh Chiêu cảm thấy cần phải thảo luận vấn đề này với Lăng Cầm, người trẻ tuổi nhất trong lòng bọn họ. Rất khó sao? Lăng Cầm hỏi ngược lại. Thẩm Thanh Thu ngồi bên cạnh nở nụ cười. Anh ta bất đắc dĩ nhìn Lăng Cầm. Công ty hai nhà hợp tác, trước hết thì phải có dự án hợp tác, đồng thời có thể cùng nhau tạo ra lợi ích. Điều quan trọng nhất là người ra quyết định cao nhất của công ty, đồng ý hợp tác mới được. Lăng Cầm nhíu mày. Nhưng mà các anh đều không phải là người có quyền quyết định cao nhất ở công ty à? Nơi này ngoài anh ta ra và lục thanh chiêu thì những người khác đều có công ty của riêng mình. Vậy nếu muốn hợp tác cùng với đường thị thì không phải là chuyện trong vài phút hay sao? Cái này cũng đúng. sở ngạn lâm gật đầu, sau đó suy nghĩ giây lát rồi mới nói. Nếu không thì chúng ta chờ Triều Dương đến đây, rồi bàn chuyện hợp tác đi xem Triều Dương và em dâu nghĩ như thế nào. Vậy cũng được. Thẩm Thanh Thu đồng ý với câu nói của anh ta. Lăng cẩm nhất thời, không còn gì để mà nói. Cũng thật thà, bọn họ muốn hợp tác với đường thị. Vậy sao ngay từ đầu còn bày ra cái vẻ mặt ghét bỏ. Lục Thanh Chiêu ngồi bên cạnh vỗ vai anh ta, an ủi nói: "Cầm à, thật ra thì bọn họ ghét bỏ cậu ở công ty, nhà mình cũng có quyền lên tiếng, ai lại dám hợp tác với cả Đường thị, chúng ta là ghét bỏ cậu, không biết ra tự lượng sức mình." Trong lòng Lăng Cẩm có ngàn vạn câu chửi thề xẹt qua, mặc dù là lần thứ hai gặp mặt mấy người bạn của Triều Dương, nhưng mà Đường Ngọc Sở đã có thể quen thuộc chào hỏi bọn họ. "Thẩm Thanh Thu, Lăng Cẩm, Sở Ngạn Lâm, chào mọi người." Gọi tên của bọn họ đều đúng rồi. Lăng cẩm không khỏi khen người một tiếng. Chị dâu, trí nhớ của chị thật là tốt. Mới gặp chúng tôi có một lần, đã nhớ tên của bọn em. Đường Ngọc Sở cười cười. À, nếu tên của mọi người mà cũng không nhớ được, ngay cả chính tôi cũng là xem thường mình mất thôi. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng đã cười. Lăng cẩm, cậu cho là mọi người đều có trí nhớ kém như cậu sao? Nhớ đến cái tên còn phải gặp mặt mấy lần mới nhớ à? Lục Thanh Chiêu ở bên cạnh nói xấu lăng cẩm. Chọc cho Lan Cẩm quay đầu Bất mãn dơ chân lên đá về phía bụng của anh ta Đừng có ở đó mà nói xấu tôi Cẩn thận tôi kể cho chị dâu nghe Mấy cái chuyện lúc cậu 9 tuổi Còn tè dầm ở trên giường đó Trong phòng bao lâm vào một trận yên lặng như chết Sau đó đổ ra một trận tiếng cười vui vẻ Lan Cẩm không hiểu chuyện gì Nhìn về phía những người khác Các cậu đang cười cái gì mà vui vẻ hả Đột nhiên trên vai trầm xuống Anh ta nghiêng đầu đối mặt với gương mặt đầy tuấn tú và đầy ai oán dọa cho anh ta vội vàng lùi cái mông về phía sau la ầm lên lục thanh chiêu làm gì vậy chứ cẩm họa là từ miệng mà ra cậu có hiểu không lục thanh chiêu nhéo mắt lại trăng mắt lóe lên ý lạnh lăng cẩm vô tội trừng mắt nhìn vậy anh bốn anh bây giờ hiểu chưa lần này không chỉ lục thanh chiêu hiểu mà ngay cả mấy người đường ngọc sở cũng đều hiểu hóa ra lăng cẩm tiểu tử này là giả heo ăn cọp làm bộ vô tình Nói ra mấy cái chuyện mất mặt khi còn bé của Thanh Chiêu Thực ra là cố ý Lục Thanh Chiêu cảm thấy mình bị vu oan rồi Anh ta không định dính líu gì với lăng cẩm ở vụ này Nhưng mà cũng chuyển rời đi sự chú ý của mọi người Đề tài vừa chuyển Anh ta nói với Lục Triều Dương Láo đại Chuyện của Lục Thần Tây em đã an bài thỏa đáng Chắc đã đủ để anh ta chịu đựng rồi Đừng ngọc sợ nhớ mày Lục Thần Tây Không phải là người đàn ông ngày hôm trước kéo cô ở bên đường hay sao Lục Thần Tây Thẩm Thanh Thu vừa nghe được cái tên này, mi tâm nhíu lại. Anh ta làm sao mà lại đến Bắc Ninh? Anh ta gần đây cùng với một nữ minh tinh có quan hệ rất mật thiết, hẳn là tới gặp nữ minh tinh kia rồi. Sở ngạn Lâm thay hai anh em nhà họa lục trả lời. Lâm, sao cậu còn hiểu rõ hơn mấy người chiều dương vậy? Không phải là cậu phái người ngó chừng lục thần tây đấy chứ? Thẩm Thanh Thu cười chế nhạo nói. Tôi không theo dõi anh ta, chẳng qua là điều tra nho nhỏ một chút, cái mục đích của anh ta tới Bắc Ninh mà thôi. Lúc nói những lời này, sở ngạn Lâm theo bản năng liếc nhìn Lục Triều Dương ở một bên, im lặng không lên tiếng. Thẩm Thanh Thu chú ý tới, quay đầu nhìn Lục Triều Dương. Triều Dương, anh là để cho cậu ta làm. Lục Triều Dương ừ một tiếng. Lục Thần Tây đột nhiên xuất hiện ở Bắc Ninh, cho nên tôi để cho Lâm hỗ trợ điều tra mục đích của anh ta tới đây. Vốn tưởng rằng anh ta tới nơi này có mục đích gì, không nghĩ tới chính là vì người đàn bà mà tới. Nói tới nhà họa lục cậu Tư sở hạn lâm không thể che giấu chút nào Mặt đầy kinh bỉ của mình Một bên lang cẩm nghe vậy diễu cợt cười Các cậu lại vẫn lo lắng lục thần Tây Tới đây sẽ có mục đích khác Các cậu không khỏi quá để mắt anh ta rồi Lục thần Tây chính là Cái loại đó Cái gọi là nhà giàu Phong lưu thành tích Tâm tư của anh ta đều ở trên người đàn bà Nào có tâm tư nghĩ những thứ khác Là lời nói như vậy không sai Nhưng thầm thanh thu nhìn một chút Những người khác Các cậu đừng quên anh của anh ta, Lục Thần Đông cũng không phải là một người đơn giản. Nói đến Lục Thần Đông, phòng bao lại rơi vào yên lặng. Trừ đường Ngọc Sở không biết tình huống của nhà họ Lục mặt ngơ ngác, những người khác đều lộ ra vẻ mặt thoáng ngưng trọng. Cô không khỏi, đang suy nghĩ, Lục Thần Đông này có phải là người rất đáng sợ hay không? Được rồi, đừng nhắc tới những người làm mất hứng kia nữa, phá hư tâm trạng. Lục Thanh Chiêu dẫn đầu lên tiếng. Mặt đầy không kiên nhẫn, cầm ly rượu ở trên bàn trà kỷ, ngửa đầu uống một hớp. Thế vậy, Lan Cẩm cũng nói chuyện. Đúng, hiếm khi anh ba cùng với chị dâu tới đây một chuyến, chúng ta chơi gì đó vui vẻ đi. Vậy cậu muốn chơi cái gì? Thẩm Thanh Thu thuận theo lời của anh ta, đi hỏi. Lúc này, đường Ngọc Sở dơ tay lên, tôi có một đề nghị. Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía cô, chỉ thấy cô chậm rãi nâng lên khóe môi, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Tôi nhớ lần trước chúng ta chơi sắc lúc lắc. Người thua nhiều nhất kia hình như là không đi tỏ tình nha. Lần trước thua nhiều nhất, Thẩm Thanh Thu mấy người bọn họ bắt đầu nhíu mày lại, hồi tưởng kết quả lần trước bọn họ ai thua nhiều nhất. Anh hai là anh thua nhiều nhất đúng không? Lăng Cẩm nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu lắc đầu, "Ờ, không phải, hình như là Lâm thua nhiều nhất." Vừa nói, anh ta vừa quay đầu nhìn Sở Ngạn Lâm. Sở Ngạn Lâm cũng lắc đầu, "Ờ, không phải tôi, hẳn là Thanh Chiêu." Anh ta dương mắt nhìn về phía Lục Thanh Chiêu ở phía đối diện. Không phải tôi. Lục Thanh Chiêu la ầm lên. Mặc dù có ngày đó chị dâu vận khí tốt vô cùng nhưng mà tôi cũng không đến nỗi là người thua thảm nhất. Anh ta suy nghĩ một lát sau đó chỉ lang cẩm nói nhất định là cậu. Kỹ thuật của cậu kém nhất. Nhất định là cậu thua nhiều nhất. Không phải tôi. Bị anh ta nói mình lang cẩm giận. Tôi kém cũng không kém hơn anh hai. Nhất định là anh ấy. Mắt thấy cái nồi này sắp bay lượn quanh một vòng nữa. Đường Ngọc Sở vội vàng lên tiếng Thôi được rồi, mọi người cũng đừng ở đây Đẩy tới đẩy lui nữa Chuyện lần trước chúng ta coi như là chưa xảy ra Biết bọn họ mấy cái đại láo gia Cũng không muốn tỏ tình với đàn ông Vì vậy, cô đại phát từ bi nói tiếp Lâm này, chúng ta đổi cách chơi đi Không để cho các anh tỏ tình với cả đàn ông nữa Nghe được lời cô thẩm Thanh Thu mấy người đều thở phào nhẹ nhõm May mà không cần tỏ tình với đàn ông nữa Nếu không muốn chuyển đi, mặt mũi của bọn họ cũng biết đặt ở nơi nào ạ. Vậy chị dâu, chị định đổi cách chơi gì vậy? Lục Thanh Chiêu tò mò, đồng thời cũng rất lo lắng. Anh ta sợ chị dâu có ý tưởng kỳ quái gì vậy? Vậy coi như là làm khó cho bọn họ. Mấy đại nam nhân rồi. Lần này, chúng ta vẫn là lắc xúc xắc đoán số điểm. Sau đó người thua nhiều nhất. đường ngọc sở cố ý dừng lại. Sau đó dưới ánh mắt mong đợi của mọi người và một số ánh mắt sợ hãi của bọn họ nói ra câu kế tiếp. Lần này chúng ta tỏ tình với phụ nữ đi, lần này không làm khó dễ các người có phải không? Vừa nghe đến lời tỏ tình của phụ nữ, mấy người Lục Thanh Chiêu nhao nhao, bày tỏ không thành vấn đề. Chị dâu, vậy chị thua thì sao, cũng tỏ tình với phụ nữ hay sao? Lục Thanh Chiêu ở trên mặt cười cười, mang một tia không có ý tốt. Dĩ nhiên là không phải. Đường Học Sở vẫn là chưa trả lời, Lăng Cẩm lại đá lên tiếng trước. Chị dâu dĩ nhiên là cùng chúng ta không giống nhau, phải tỏ tình với đàn ông chứ. Nói xong, Còn nháy nháy mắt với đường ngọc sở, cười không có một chút ý tốt nào. mày liễu của đường ngọc sở khẽ nhấc nhẹ. Cậu chắc chắn sao? Dĩ nhiên, lăng cầm há hốc mồm muốn nói chắc chắn. Lúc này, một đạo ánh mắt lạnh buốt ném tới, anh ta lập tức sửa lời nói. Đương nhiên là chỉ đùa chị dâu một chút thôi. Những người khác đều im lặng, như vậy bọn họ đã bị thua thiệt. Lục Thanh Chiêu không phục nói. Vậy nếu chị dâu thua, để cho lão đại tỏ tình, như vậy là mới công bằng. Đường Ngọc Sở lạnh lạnh nhìn anh ta một cái, giọng đặc biệt là ngông cuồng. Vậy có thể là không có cơ hội rồi. Chị dâu, chị cũng đừng quá kiêu ngạo, cẩn thận thua đấy. Lục Thanh Chiêu cầm tới mấy bộ xúc sắc thả vào trên bàn uống trà nhỏ. Tới đây, chúng ta bắt đầu đi. Kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Đường Ngọc Sở vẫn là duy trì thực lực vốn có, ngồi thẳng người trên bàn tọa dành cho người chiến thắng. Thế nào, đã phục chưa? Đường Ngọc Sở nâng nhẹ cầm, nhìn Lục Thanh Chiêu đầy đắc ý Lực Thanh Chiêu nhìn xuất sắc ở trong tay mình, vẻ mặt khó có thể tin nói Cái này cũng quá ác rồi Làm sao, lần nào cũng thua vậy chứ Sau mấy ván chơi anh ta đều thua so với những người khác còn đáng thương hơn không thể thắng nổi lên một ván Lăng cầm thở dài, đặt cánh tay lên vai của hắn, bố nhẹ nói Anh Tư, anh hãy nén uy thương Nói xong, anh ta cùng với cầm thanh thu còn có sở ngạn lâm và ba người ánh mắt nhìn nhau cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ rằng bọn họ đã đủ thảm rồi, thua nhiều thắng ít, ai ngờ lại còn có đệm, thật đúng là may mắn giữa bất hạnh. Thanh Chiêu chấp nhận bị thua đi, đi đi. Đường Học Sở thấy anh ta vẫn là chìm đắm trong nỗi chán trường của kẻ thua cuộc, bèn mở miệng thúi dục. Lục Thanh Chiêu ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy bi thương không nói lời nào, anh ta cầm lấy bình rượu ở trên bàn, mở nắp ngửa cổ, uống một ngụm rất lớn, sau đó giơ tay lên mạnh dạn lau miệng. Tầm mắt lần lượt, liếc nhìn phía bọn lăng cẩm đem sự vui sướng của bọn họ khi mà chứng kiến những người gặp họa thu hết vào trong mắt, anh ta hiếp mắt lại. Các anh rồi cũng sẽ có ngày như thế này thôi. Nói xong, đứng dậy quay người đi ra khỏi cửa. Lăng cẩm chạy nhanh đuổi theo, loại trò hay như vậy anh ta làm sao có thể bỏ đi được đây. Mà Thanh Thu và Sở Ngạn Lâm dẫu sao tuổi tác cũng lớn hơn một chút, cũng không quyết định đuổi theo xem. Dù sao thì tiểu lăng tử cẩm lúc quay lại Khẳng định là sẽ ồn ào không ngừng Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ biết tình hình như thế nào rồi Em dâu Xúc sắc này của cô có thể chơi cùng với Triều Dương mà Thanh Thu vừa cười vừa nói Phải không Đường học sở quay đầu nhìn Lục Triều Dương Triều Dương anh rất lợi hại sao Lục Triều Dương thản nhiên cười nói So với vợ vẫn là kém một chút Khiêm tốn rồi Tôi và em dâu cũng là không so cao thấp Mấy người chúng tôi đều không thắng được cô ấy Nói tới đây, sợ ngãn lâm nhìn không được mà than vãn một tiếng. Ais, sau này tuyệt đối sẽ không cùng với hai vợ chồng các người chơi xuất sắc nữa. Bằng không là chúng tôi sẽ thua ngay cả đến nội y cũng đều không còn cho mà xem. Lời này cũng quá khoa trương rồi. Đừng học sở nhếch miệng, sau đó chuyển chủ đề mà không để lại vết tích. Triều Dương, có muốn chúng ta chơi một ván không? Đôi lông mày kiếm của lục Triều Dương hơi nhướng lên. Được thôi, cùng chơi đi. Vừa rồi luôn yên tĩnh, xem cô và mấy người thanh chiêu tung xuất sắc, xem cô chơi vui vẻ như vậy, còn tưởng rằng cô đã quên mình rồi. Tuy rằng trong lòng cũng có phần muốn thử, nhưng mà xem cô cười vui vẻ đơn thuần như vậy, trong lòng lại cảm thấy rất mãn nguyện. Còn có gì quan trọng hơn sự vui vẻ của cô đây? Đường học sở cầm xúc sắc đặt ở trước mặt anh. Bắt đầu đi. Lục triều dương mắt nhìn xúc sắc, sau đó ánh mắt sâu thẳm dừng ở trên người của cô, đuôi lông mày khẽ nhách. Người thắng cuộc có được lợi ích gì không? Lợi ích? Dĩ nhiên là anh cũng muốn chơi có lợi ích một chút. Đúng vậy, em dâu. Lần này chơi người thắng cuộc, xem là có lợi ích gì. Trong nháy mắt sở ngạn lâm, lại gợi lên ánh sáng mờ ám. Đừng ngọc sở cao mải suy nghĩ một lát, sau đó nói. Chiều Dương, nếu như anh thắng, muốn lợi ích gì, tùy anh đặt ra. Đương nhiên, muốn như thế, thì cũng phải có đủ khả năng để mà thắng em đã. Nếu không, nếu như mà không thắng em thì đến lúc đó, do nói. Yên tâm, nhất định là em có thể. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên miệng của Lục Triều Dương, sau đó cầm xúc giác lên và bắt đầu lắc lắc. Đường Ngọc Sở sau khi quan sát lắc vài cái, đập cốc xúc giác thật mạnh lên trên bàn trà. Cô mở to mắt nhìn vào chiếc cốc xúc giác được đè bởi bàn tay anh, trong đầu cực nhanh chuyển lại, suy nghĩ lát sau sẽ là kêu điểm như thế nào đây. Thẩm Thanh Thu nhìn hai người bọn họ, hai người ai chọn trước? Ưu tiên phụ nữ, Lục Triều Dương thản nhiên nói một câu. 3 viên 2. Đường Ngọc Sở gọi trước. 4 viên 2. Lục Triều Dương rất bình tĩnh. Ánh mắt sâu thẳm từ đầu đến cuối đều ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, làm cho người ta có cái loại cảm giác chắc chắn là có phần thắng. 5 viên 5. Trước cái nhìn chăm chú của anh, không biết tại sao, trái tim của cô lại hơi bối rối, suy nghĩ cũng theo đó mà hoảng loạn, không có một chút manh mối, sau đó vì vậy mà gọi ra theo cảm giác. Mở. Xúc giác từng viên rơi xuống len keng, Lục Triều Dương cầm lấy nắp xúc xắc, điểm năm viên xúc xắc được nhìn thấy rất rõ ràng. Thuận tử, Thẩm Thanh Thu nhướng mi mắt, sau đó thuận tay mở giúp cốc xúc xắc của Đường Ngọc Sở. Ba viên hai, một viên năm và một viên sáu. Thua rồi. Lại một lần nữa, Đường Ngọc Sở cầm cốc xúc xắc lên trước. Thẩm Thanh Thu và Sở Ngạn Lâm nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười đầy ẩn ý. Lần này em dâu sợ rằng sẽ thua thảm rồi. Bên kia Đường Ngọc Sở không chịu thua Lục Triều Dương. Cầm lấy ly xúc giác mà bên này Lục Thanh Chiêu bước ra khỏi ghế ngồi, đứng ở cửa, nhìn trái nhìn phải, nhìn xem nơi nào có thể có cô gái xuất hiện, như vậy chính mình có thể sớm xong việc. Lăng cầm khoác khoác tay lên vai anh ta, học theo anh ta nhìn ngó xung quanh, cười nhạo nói, thế nào, anh Tư, anh muốn ôm cây đợi thỏ hay sao? Bằng không thì sao, chạy đến cửa nhà người ta sao? Lục Thanh Chiêu tức giận trừng mắt, Lăng cầm nhíu mày, hừ thật ra thì... Nói chung cái kiểu ngồi cao thấp riêng tư này rất tuyệt Có rất ít người qua lại Không cần cậu lắm lời Không có lòng tốt Không phải là không biết anh ta Là đến xem trò hay Lục Thanh Chiêu hất tay anh ta xuống Đi về phía dọc theo hành lang dài Lang cẩm chạy nhanh đuổi theo Anh Tư, anh muốn đi đâu thế Nếu như chỗ ngồi không có cô gái nào đến Vậy xuống quán ba lầu dưới đi Dù sao thì gặp cô gái đầu tiên Tỏ tình với cô ấy Như vậy coi như là đã xong việc Lục Thanh Chiêu, một tay vịn lan can cầu thang, một tay đút ở trong túi quần, chậm rãi đi xuống dưới. Tầm mắt của anh ta luôn hướng tới sàn nhảy phía dưới, nơi cơ thể nam nữ uốn éo theo tiếng nhạc, lông mày nhíu lại. Nếu anh ta không nhìn lầm, thì đôi nam nữ ở giữa sàn nhảy kia. Cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ rực, hình như là bạn gái mới của anh ta. Tuy rằng chỉ là giả, nhưng mà trên danh nghĩa vẫn là bạn gái. Đáy lòng hiện lên một loại cảm giác khó tả. Thấy có người đàn ông thừa cơ hội đến tiếp cận cô, muốn sờ mó vào thân thể của cô, một ngọn lửa vô cớ lập tức bùng lên. Vốn dĩ đang đi thật chậm, giờ lại bước thật nhanh. Anh ta bước vài bước đã xuống dưới lầu, sau đó bước nhanh về phía, cái màu đỏ rực đặc biệt ở giữa sàn nhảy. Lăng cầm đi theo ở phía sau anh ta, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy áp suất không khí ở xung quanh anh, tứ nhà anh ta đột nhiên giảm xuống. Đây thật giống như là nổi giận, nổi giận rồi ứng tiêu tiêu theo âm nhạc tùy ý uốn éo cơ thể chiếc váy bó sát và khoét hông màu đỏ rực ôm sát cơ thể làm lộ vóc dáng tuyệt đẹp của cô dưới làn váy đôi chân thon dài cân đối dưới ánh đèn khiến cho người ta không thể mà rời mắt một mái tóc xoăn dài tùy ý che khuất nửa bên mặt của cô các đường nét ở trên khuôn mặt đẹp đẽ ẩn ẩn hiện hiện càng hấp dẫn người khác xung quanh có mấy người đàn ông vô tình hoặc là cố ý tiếp cận cô ý đồ muốn chạm vào cô sờ mó cơ thể cô Ứng tiêu tiêu càng chìm đắm vào trong âm nhạc, không phải là không có cảm giác. Ánh mắt cô lộ ra một tia sắc bén, một người đàn ông dám mạnh dạn ôm eo cô. Bỗng nhiên, cô mở to đôi mắt, không quan tâm nhìn mình, đang mặc váy ngắn, đang định nâng chân lên, đạp về phía người đàn ông bì ổi kia. Đúng lúc này, một thân hình cao lớn chen vào giữa cô và người đàn ông kia, ngăn cản bàn tay thô tục của người đàn ông, cùng lúc đó thửa dịp ôm lấy eo của cô. Tiếp theo đó chính là một giọng nói âm trầm và quen thuộc. Thật trùng hợp, bạn gái đáng yêu của anh. Quá, wow. thật là trùng hợp, bạn gái yêu quý của tôi. Giọng nói quen thuộc rơi xuống bên tai, ứng tiêu tiêu ngửa đầu. Trong ánh đèn rực rỡ mờ ảo, gương mặt anh Tuấn của anh rơi vào trong mắt cô. Khóe miệng của anh mang một nụ cười nghiền ngẫm, đôi mắt sâu như vực thẳm, lại lộ ra một chút lạnh lùng. Anh đột nhiên xuất hiện, khiến cho ứng tiêu tiêu trong nháy mắt có hơi ngây ra, nhưng mà rất nhanh, phản ứng lại. Đôi mắt xinh đẹp quyến rũ gợi lên nụ cười chăm ch Đôi môi đỏ mọng khẽ mở. <cười> Thật là trùng hợp mà, bạn trai yêu quý của em. Lục Thanh Chiêu hơi nhướng mày, sau đó siết chặt tay, ôm eo cô, kéo cô lại gần mình hơn. Cơ thể của hai người dính chặt vào nhau, không chừa ra lấy một kẽ hở. Ứng Tiêu Tiêu hơi nhăn mày, đối với hành động thân mật với nhau như vậy, có chút không được tự nhiên, cũng không quen. Theo bản năng cô muốn giải dụa người, muốn thoát khỏi giam cầm của anh. Nhưng mà cô không biết hành động của cô, đối với người đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh, lại chết người như thế nào. Người phụ nữ đáng chết, mặt của Lục Thanh Chiêu đen lại một nửa. Bởi vì cô dãi ruộng cọ sát, Lục Thanh Chiêu cảm giác được dưới người mình, nổi lên phản ứng không nên có. Để tránh lúng túng, anh cúi đầu, môi dán vào bên tai cô, trầm giọng cảnh cáo nói, còn động đậy nữa, tự gánh hậu quả. Ứng tiêu tiêu ban đầu còn phản ứng kịp ý ở trong lời nói của anh. Nhưng mà cô không phải là con nít ba tuổi. Rất nhanh phản ứng lại, dọa cô không dám lộn xộn. Nhưng mà tim lại rối loạn, đập rất nhanh. Toàn bộ lỗ mũi đều là hơi thở của anh. Hơn nữa âm nhạc ở bên tai, điếc tai nhức óc, làm đầu óc cô trống rỗng Cảm giác được cô yên tĩnh trở lại, Lục Thanh Chiêu buông cô ra. Sau đó kéo cô rời khỏi đám người trong sàn nhảy, hỗn tạp này. Anh muốn dẫn cô đi đâu? Ứng tiêu tiêu hét ầm lên. Lục Thanh Chiêu không trả lời cô, chỉ kéo cô đi về phía trước. Lăng cầm vừa vặn ở phía đối diện đi tới. Thấy Lục Thanh Chiêu kéo cô một cái, vội vàng đưa tay ngăn đường đi của bọn họ lại. Anh Tư, anh làm gì thế? Chị dâu bảo anh tìm một cô gái tỏ tình, chứ không phải kêu anh kéo người ta đi à? Lục Thanh Chiêu lạnh nhạt hất anh ta ra, ném xuống một câu. Cô hãy là bạn của chị dâu, rồi vòng qua anh ta đi lên trên lầu. Bạn của chị dâu ư? Lăng cẩm nhướng mày, nếu như anh ta không nhìn lầm, cô gái kia vừa rồi đang nhảy nhót ở trong vũ trường. Như vậy, anh Tư vừa rồi, tức giận chắc là vì cô ấy. Trong này không có đơn giản nha. Phát hiện ra chuyện hay, lăng cẩm vội vàng xoay người chạy lên trên lầu. Lục Thanh Chiêu, anh rốt cuộc là muốn dẫn tôi đi đâu? Ứng tiêu tiêu la hét ở sau lưng Lục Thanh Chiêu, thế anh không có để ý tới mình, dừng bước chân lại. Lục Thanh Chiêu chỉ có thể dừng chân theo, sau đó nghiêng người sang, nhẹ nhàng nói một câu. Chị dâu, cũng ở đây à? Ứng tiêu tiêu ngây ra, ngay sau đó lại bị anh kéo đi về phía trước. Đi tới cửa phòng bao, Lục Thanh Chiêu tiếp tục đẩy cửa ra, quay đầu liếc nhìn ứng tiêu tiêu, sau đó kéo cô đi vào bên trong. Tiếng nhạc êm dịu ở trong phòng bao, lặng lặng vang lên, ánh sáng chói rực. Nhìn một cái là không bỏ sót trong phòng bao. Cho nên là ứng tiêu tiêu liếc mắt nhìn đường ngọc sở ở giữa ghế sofa dài, chỉ thấy cô đang tập trung tinh thần nhìn người đàn ông bên cạnh cô. Mà người đàn ông kia không phải là ai khác Chính là chồng của Ngọc Sở Lục Triều Dương Trên sofa đơn có hai cái bàn trà Còn có hai người đàn ông xuất chúng Bọn họ mang nụ cười nghiền ngẫm Nhìn dáng người của đường Ngọc Sở Bọn họ nghe thấy động tĩnh ở cửa Chỉ quay đầu nhàn nhạt liếc mắt Thấy là Lục Thanh Chiêu thì nói Thanh Chiêu, mau tới đây xem anh cậu Và chị dâu cậu sắc lúc lắc này Bọn họ dường như là không nhìn thấy Ứng tiêu tiêu ở sau lưng Lục Thanh Chiêu hoặc có thể là do bọn họ đều đạt sự chú ý lên người của đám Đường Ngọc Sở. Lục Thanh Chiêu kéo ứng Tiêu Tiêu đi tới, chỉ nghe Đường Ngọc Sở hô lên một tiếng, "Mở." Tiếp đó, điểm xúc sắc ở hai đầu đều lộ ra trước mặt mọi người, không nghi ngờ gì, Đường Ngọc Sở lại thua rồi. "Triều Dương, có phải là anh đang ăn gian không vậy?" Đường Ngọc Sở quay đầu trợn mắt nhìn Lục Triều Dương, đôi mắt xinh đẹp híp lại. Lục Triều Dương nhíu mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Vợ à, thua thì phải chịu thua đi chứ. Đổ lung tung. Đừng ngọc sở cắn môi, không có cam lòng hừ một tiếng. Hừ, em biết rồi. Thật là quá là tả môn. Cô một lần cũng không thắng nổi. Quả là thua thực sự là triệt đẻ. Mặt mũi vứt đi sạch. Cái này nếu như để Thanh Chiêu biết, không biết là sẽ giễu cợt cô như thế nào đây. Cũng may là anh ta không có ở đây. Cô đang âm thầm kêu may mắn, lơ đáng quay đầu một cái, liếc thấy bóng dáng cao lớn trước cái khay trà, sững sốt một chút. Sau đó ngẩng đầu, đối mặt với gương mặt tuấn tú muốn cười mà không dám cười của Lục Thanh Chiêu. Thanh Chiêu, cậu... Lời còn chưa nói ra thì đã ngừng lại, bởi vì cô nhìn thấy ứng tiêu tiêu. Sau lưng Lục Thanh Chiêu. Tiêu tiêu, sao cậu cũng ở đây? Lời này vừa nói ra, ba người đàn ông còn lại đang ngồi đều nhìn lại. Ứng tiêu tiêu giơ tay lên, lúng túng cười chào hỏi. Chào mọi người. Lục Triều Dương biết ứng tiêu tiêu, cho nên là nhìn thấy cô chỉ nhàn nhạt, nhạt nhướng mày. Cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Mà thẩm thanh thu ở sở ngạn lâm thì khác. Bọn họ dùng ánh mắt đầy hứng thú, đánh giá ứng tiêu tiêu. Sau đó thẩm thanh thu mở miệng hỏi. Thanh Chiêu, đây chẳng lẽ là cô gái đầu tiên cậu gặp ở nước ngoài à? Nghe vậy, đừng học sở nghi hoặc nhìn về phía lục thanh chiêu. Lòng nghĩ sẽ là không trùng hợp như vậy chứ. Không phải là... Lục thanh chiêu đang muốn giải thích. Đột nhiên, một giọng nói chen ngang vào. Không phải là anh Tư gặp được... Là anh Tư đặc biệt xuống sàn, bắt được lấy. Người nói chuyện chính là Lăng Cầm. Anh ta đang đi tới, vẻ mặt đầy thần bí. Các người có muốn biết vừa rồi, ở bên dưới đã xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì? Đường Ngọc Sở dường như hỏi theo bản năng. Chính là... Lăng Cầm muốn trả lời. Lúc này, Lục Thanh Chiêu lại đưa tay qua, che miệng anh ta lại, cười một tiếng với Đường Ngọc Sở. Chị dâu, đừng nghe cậu ta nói bậy. Không xảy ra chuyện gì cả. Em và ứng tiêu tiêu chính là gặp nhau ở dưới lầu Sau đó cô ấy vừa nghe chị dâu ở đây thì muốn đi lên tìm chị. Em hết cách, chỉ có thể dẫn cô ấy lên đây. Ừ, phải không? Đừng học sở hoài nghi nhíu mày. Hiển nhiên là không tin lời anh ta nói.